Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Lâm Ảnh Đế hay ghen. Chương 16, trợ lý nhỏ ra mắt. Buổi học cuối cùng của khóa vẽ tranh, Lưu Tử Đồng không giao bài tập chỉ đơn giản là ngồi tại phòng nói chuyện phiếm với mấy đứa nhóc, vài đứa trống cằm nhìn Lưu Tử Đồng cười, La Dịch Nghịch bút vẽ trong tay cậu, bút của cậu thật sự đã rất cũ, sơn chỗ đuôi bút đều bị bay màu gần hết, lúc trước La Dịch tới đây xin nhập học, chỉ cần nhìn hình dáng cậu, Lưu Tử Đồng liền biết ra cảnh nhà cậu không tốt lắm, cô đã hạ phần tiền học phí của cậu xuống. Hôm nay vừa thấy cậu đến, Lưu tử Đồng liền nhớ tới lâm đế. Cũng bởi vì gia cảnh mà anh đã từ bỏ vẽ tranh, Lưu tử Đồng búng chán mấy đứa bé một cái, nói trong khoảng thời gian không đi học thì nhất định phải luyện tập vẽ tranh nhiều hơn, ngoài ra cũng cần đi ra ngoài để tìm hiểu các phong tục khác. Còn em đó, nếu còn sợ vẽ thì phải xem thật nhiều video của cô, nhiều đến nỗi bị ám ảnh luôn đó, lần sau cô muốn kiểm tra kết quả của em. Em biết rồi thưa cô, một đám học sinh đồng thanh nói. Trò chuyện xong cũng rất nhanh tan học Lưu Tử Đồng tiễn mấy đứa nhóc đi về còn lại một mình La Dịch trở lại phụ cô thu dọn phòng học. Lưu Tử Đồng kêu La Dịch một tiếng, đưa một cái túi cho cậu. Cậu lao tay rồi nhìn cái túi, mặt mang điều khó hiểu, sao vậy cô? Lưu Tử Đồng cười nói, quà cho em. La Dịch nhìn qua túi một lần liền biết trong đó là bút vẽ và thuốc màu, cậu lắc đầu nói, em không thể nhận được đâu. Liêu tử đồng nhìn chiếc răng khỉnh của cậu, nói, nếu em không cần, học kỳ sau cô sẽ không nhận em làm học viên? Là dịch lập tức có chút sốt ruột cô sao cô phải làm như thế ạ Liêu tử đồng cười một tiếng, đưa về phía anh, nói, vậy thì em cũng đừng khách sáo với cô. Đúng rồi, hôm nay em nói trường học của em mời ai đến dạy vẽ thay vậy. chu mễ nhã, sư tỷ của cô ạ cô ấy lớn lên cũng rất xinh đẹp. La Dịch là một sinh viên có tài, đã nhận được học bổng của trường Đại học S. Tuy rằng không phải trường có chuyên môn về mỹ thuật, nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục học chương trình ở Đại học này. Hơn nữa Đại học S mấy năm nay có mời một số họa sĩ về dạy vẽ thầy đường ý chính là giáo sư dạy ở Đại học S. Trần Châu sau khi trở về cũng được mời, nhưng tính cách anh ta quá quyết đoán nên đã từ chối. Vậy mà không ngờ Chu Mỹ Nhã sẽ nhận lưu từ đồng nhướng mày gật đầu nói, phong cách của sư tỷ và em không giống nhau lắm, em có thể từ từ mà học. Dạ em cảm thấy cô tốt hơn ạ. Đôi mắt La Dịch sáng lấp lánh nhìn Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng cười nói ai cũng đều tốt cả. Em cứ học cho tốt đi, nghỉ đông rồi quay lại đây. Dạ được, đi ra khỏi phòng học cũng chỉ có cô và La Dịch sắc trời đã tối, Lưu Tử Đồng nghĩ vài tháng tới mình sẽ không được gặp lại cậu học viên này nên muốn tự mình đưa La Dịch về nhà. La Dịch lúc đầu còn từ chối, nhưng về sau Lưu Tử Đồng rất kiên trì nên cậu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Sau khi ngồi lên xe, Lưu Tử Đồng nhìn cậu vẫn chưa cải dây an toàn nên tự mình ngoài người qua giúp cậu. Là dịch cảm nhận được xung quanh tỏa ra hương thơm tim đập nhanh hơn. Lưu Tử Đồng cười nói, nhà em vẫn còn ở tiểu khu đó chứ. Là dịch không nhìn qua cô chỉ ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu gật đầu, dạ. Lưu Tử Đồng khởi động xe, lái xe ra đường lớn, nhà la dịch ở ngoại thành, chỗ đó có một tiểu khu tên là Huệ Thiện, lần trước Lưu Tử Đồng đã từng đi qua nên biết đường, cô vẫn luôn nghĩ mình phải giúp đỡ la dịch, tuy rằng gia đình cậu điều kiện không được tốt lắm nhưng thiên phú lại rất cao, cũng vì vậy mà Lưu Tử Đồng xem cậu như học trò của mình mà đối đãi. Thật ra cô cũng rất thưởng thức cậu. Đưa cậu đến cổng của tiểu khu Huệ Thiện, La Dịch nói lời cảm ơn với cô, sau khi xuống xe, Lưu Tử Đồng mỉm cười nhìn cậu, cô nói nếu có vấn đề gì có thể tìm cô, La Dịch đứng ở trước cổng gật đầu, chiếc tên xa màu đỏ rất nhanh chạy ra ngoài đường lớn, càng lúc càng xa. La Dịch đứng ở tại chỗ thật lâu vẫn không nhúc nhích. Cậu cũng muốn có danh tiếng, kiếm tiền, sau đó cậu có thể theo đuổi hạnh phúc mà cậu muốn. Thời tiết ở thành phố S vẫn còn oi bức, vẫn không thể nào cảm nhận được cái lạnh gọi là gì, nhưng thành phố điện ảnh bên kia lại không như thế, ban ngày nhiệt độ cũng giảm xuống đến đáng sợ, ngẫu nhiên nhìn thấy ánh nắng mặt trời cũng là chuyện không dễ dàng, đến khi đêm về thì chỉ cần mặc một cái áo khoác mỏng. Lưu Tử Đồng nói tạm biệt với ba mẹ và ông nội, sau đó đến sân bay. Chu Tố mẫn đối với chuyện đứa con gái này đi ra ngoài siêu tầm phong tục cũng không khuyên được bất đắc dĩ nói cô trước Tết nhất định phải quay về. Liêu kiến bang có chút không hài lòng, đứa con này suốt ngày cứ chạy đi bên ngoài, muốn giới thiệu đối tượng cho nó cũng rất khó Chỉ có một mình ông nội là kiên trì, ông tỏ ra rất nhàn nhã, ông không quan tâm Liêu tử đồng tìm được đối tượng nào, hay tìm được ra thế như thế nào, chỉ cần cô vui vẻ là được 3 giờ sau, Liêu tử đồng đáp xuống sân bay thành phố điện ảnh, triệu lý tự mình lái xe tới đón Cảnh quay của lâm đế đã đến đoạn giữa phim trang phục cũng như gương mặt cũng có chút thay đổi, nhưng khi thế đó với đôi mắt phượng kia vẫn đẹp như vậy. Cảnh quay cũng đã chuẩn bị xong, nhưng đến buổi chiều có một số đạo cụ vẫn chưa được hoàn thiện nên đạo diễn cho nghỉ nửa buổi. Lúc Lưu từ Đồng đến vừa vặn lâm đế mới thay quần áo xong, vì không có trợ lý nên anh chỉ có thể tự mình đeo cả vạt. Bên cạnh cũng có mấy nữ diễn viên nhìn qua, muốn bước lên giúp anh, đến cả chuyên viên trang điểm đều có ý nghĩ như vậy, nhưng các cô ấy vẫn chần chờ. Lưu tử đồng đặt hành lý xuống, đi lên phía trước lấy cả vạt từ trong tay anh. Lâm đế vừa thấy đó là cô thì ngẩn người. Lưu tử đồng cười nói, đến cả vạt cũng không biết thắt sao. Lâm đế nhìn cô chăm chăm, sao em lại tới đây? Không nói cho anh biết. Lưu tử đồng hơi nhón chân, tay nhanh chóng thắt cho anh, lầm đế theo bản năng khom lưng xuống, tay nhẹ nhàng đỡ eo cô, vòng eo tinh tế ở trong tay anh, bên tay anh liền nóng lên, ánh mặt lạc vào môi cô Lưu tử đồng vừa làm vừa hỏi, tí nữa anh đi gặp người khác sao Ừ, em đi với anh, được, triệu lý, sao cậu không hỏi cô ấy đến làm gì, người ta muốn đi thì liền cho người ta đi Tôi khinh Các diễn viên nữ xung quanh vô cùng hâm mộ, bọn họ ghé vào tay nhau nói thầm, thật đúng là bạn gái Lâm Đế sao? Bạn gái của Lâm Đế không phải là Giang Lâm sao? Lưu Tử Đồng nghe được những lời này, nhìn không được kéo cả vạt anh xuống, Lâm Đế như người theo hướng cô, Lưu Tử Đồng nhướng mày hỏi, Giang Lâm là bạn gái của anh sao? Không phải, Lâm Đế để mặc cô kéo, động tác kéo cả vạt này khiến anh lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, Lưu Tử Đồng A một tiếng, vậy mà tưởng anh với Giang Lâm nối lại tình xưa chứ? Lâm đế, không có. Lưu tử đồng dương mắt đối diện với mắt anh, cười hỏi, vậy anh muốn ai làm bạn gái của anh đây? Lâm đế, em, nằm mơ, lưu tử đồng trả lời anh một câu, sau lại tiếp tục chỉnh sửa cà vạt cho anh, mặt mày tươi cười, em chỉ có thể làm cô trợ lý nhỏ của anh thôi. Lâm đế lúc này hiểu ra tay anh hơi nắm lại, nhẹ nhàng bóp eo cô kéo lại gần, nhìn xuống, trợ lý mới của anh, là em. Lưu tử đồng gật đầu, đúng vậy, không cần sao. Lâm đế, không cần. Vì sao, Lưu Tử Đồng hiếp mắt, rất mệt mỏi, lâm đế dương mắt, lạnh lùng nhìn Triệu Lý, Triệu Lý chạy nhanh tới khóc nói, này, là cô ấy chủ động yêu cầu đó, Lưu Tổng cũng đồng ý tôi không thể từ chối mà. lâm đế, hửm, Triệu Lý cả người lạnh căm, anh ta vội vàng nói với Lưu Tử Đồng, Lưu Tiểu Thư cứu tôi. Lưu Tử Đồng nghiêng đầu nhìn, nở nụ cười, trên mặt là ý không muốn cứu, lâm đế chuyển tầm mắt nói với Lưu Tử Đồng, ở đây chơi hai ngày, sau đó anh sẽ đặt cho em vé máy bay. lưu tử đồng hít mắt lại túm cả vạt của anh không tình nguyện lâm đế nghe lời lưu tử đồng chẳng lẽ anh muốn nữ trợ lý khác sao anh tuyển trợ lý nam nam thì sẽ không ở bên nhau được sao lâm đế lưu tử đồng em muốn ở lại lâm đế trầm mặc hai giây ngữ khí có phần nhẹ hơn thỏa hiệp được mọi người xung quanh đang nghe lén đều không thể tưởng tượng được Tiêu tích mất mắt ngồi lại trên ghế chơi di động, chỉ cần Lưu Tử Đồng xuất hiện ở đoàn phim, Lâm đế sẽ lộ ra một ít ôn nhu, cái ôn nhu này chỉ cho một mình Lưu Tử Đồng. Cô ta bây giờ cũng đang hóa trang thành một người phụ nữ trung niên, trong phim Lý Thế Dân lại là phi tử được sủng ái nhất, trở về hiện thực khiến cô ta cảm thấy vô cùng mất mát. Buổi tối có một bữa tiệc, là một đạo diễn ở đoàn phim khác mời Lâm Đế, Lưu Tử Đồng đổi thành một bộ quần áo thoải mái, đội mũ lưỡi chai, trông rất giống một cô trợ lý nhỏ ngoan ngoãn, chủ động muốn lái xe, nhưng Lâm Đế lại kêu triệu lý làm khiến anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lái, Lưu Tử Đồng và Lâm Đế ngồi ở phía sau. Lưu Tử Đồng mở một ít bức tranh do học viên vẽ đưa cho Lâm Đế xem. Lâm Đế cúi đầu, một bên xem tranh, một bên nghe Lưu Tử Đồng giới thiệu, đến khi Lưu Tử Đồng giới thiệu đến La Dịch Ngữ khí của cô mang theo tự hào, cậu ấy là học sinh mà em thấy có thiên phú nhất. Ừ, rất giống phong cách của em, vẫn có điểm không giống nhau mà, so với em mạnh mẽ hơn. Lâm Đế đáp Lưu Tử Đồng búng tay một cái, không sai. Ngước mắt lên nhìn anh, lầm đế cũng vừa lúc nhìn qua cô tầm mắt hai người chạm vào nhau, mặt anh có phần hơi tối, lưu tử đồng theo bản năng mà ngưỡng cao cổ hơn muốn hôn anh, bên tai anh lại hồng lên, chờ cô tới gần, hơi thở ấm ấp, theo bản năng mà nhắm mắt lại. Xe thắng gấp một cái, người lưu tử đồng lảo đảo nhưng eo lại được anh ôm lấy, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn về triệu lý, triệu lý lao mồ hôi, nói có một con chó đột nhiên chạy ra. Lầm đế híp mắt chân dài nhẹ nhàng đạp lên lưng ghế của triệu lý Sau lưng ghế vang lên một tiếng, triệu lý, mùi vị bị thất sủng là đây. Liêu tử đồng dựa vào lưng ghế cười khẽ, lâm đế nghiêng đầu nhìn cô trong xe không có đèn, hai người tầm mắt lại giao nhau, rất nhanh lại muốn hôn, nhưng kết quả là đến nơi rồi. Liêu tử đồng đeo khẩu trang, mở cửa xe ra cùng kính nói, lâm đại ảnh đế, mời xuống xe. lâm đế ngồi ở trong xe nhàn nhạt, nhạt nhìn cô, hai giây sau, khom lưng đi ra, một thân tây trang màu đen càng làm anh thêm cao lớn, anh sửa lại cà vạt, lưu tử đồng theo hướng tay mà giúp anh, bên tai anh lại đỏ lên, cô nhịn cười, đi theo phía sau, trong tay cầm di động của anh và của cô. Triệu lý nói với lâm đế, tôi đi đậu xe rồi ở bên ngoài chờ hai người. lâm đế, ừ, anh nhìn lưu tử đồng một cái, bước chân hơi dừng lại, lưu tử đồng biết anh đang đợi mình, cô liền chạy nhanh hơn đi theo phía sau anh vào chỗ hẹn. mười 17, ba ly say. Đạo diễn không mời người nào khác, chỉ có Lâm Đế và Hà Hoài. Hà Hoài một năm nay không nhận bất cứ tác phẩm nào, cứ vùi đầu vào việc chọn kịch bản, anh muốn chính mình làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh. Trước đây Lâm Đế cùng anh chỉ quen biết nhưng không thân nhau, hơn nữa hai ảnh đến này cũng chưa từng hợp tác, gặp nhau chỉ nói đôi ba câu chính vì thế hôm nay toàn là đạo diễn mở lời. Đạo diễn gọi người khui chai rượu vang đỏ, tự mình vào ly, sau đó đưa cho Lâm Đế nói tôi và Hà Hoài chuẩn bị quay một bộ phim về điệp viên thời chiến, muốn cùng anh và Lâm chứ hợp tác. Ngón tay thon dài của Lâm Đế cầm ly rượu vang đỏ lên, đưa đến bên miệng nhấp một ngụp, nói, được. Đạo diễn nói, để ba người các anh tụ tập lại thật không dễ dàng. Đôi mắt đào hoa của Hà Hoài nhiễm ý cười, lại rót rượu cho Lâm Đế, nói, việc này không phải là do tôi và anh ra sức thuyết phục cả Tôi và Lâm Chư cũng không phải là thân thiết, Hà Hoài cậu đi nói chuyện với cậu ta nhé. Đạo diễn và Hà Hoài rõ ràng rất thân thiết, cười hỏi, Hà Hoài đặt ly xuống bàn nói cũng được, vẫn là tôi đi đến chỗ cậu ta thì tốt hơn. Sau khi ba người đã quyết định xong chuyện cần bàn, đạo diễn lại truyền qua nói chủ đề khác. Đến khi bộ phim này hoàn thành, sự phát triển của Hà Hoài không cần phải nói nữa, khẳng định đi trên con đường đạo diễn rất tốt. Còn về Lâm Đế, anh vẫn còn trẻ có thể diễn xuất thêm mấy năm nữa, nhưng suy cho cùng đạo diễn vẫn phải hỏi lại ý tứ của Lâm Đế. Lâm Đế buông ly rượu, mắt nhìn về phía Lưu Tử Đồng đang dùng bữa. Ánh mắt Lưu Tử Đồng chạm vào ánh mắt của anh, đầu tiên là sừng sốt, đạo diễn theo tầm mắt anh nhìn qua trên mặt hiện lên ý tứ không rõ nhìn Lưu Tử Đồng cười. Lâm Đế nói, đều nghe vợ. Đạo diễn, Bữa ăn này có chút muộn, Lưu Tử Đồng chú ý tới khi Lâm Đế uống đến ly rượu thứ tư, ánh mắt anh có chút mê ly, lập tức nhìn đạo diễn nói anh ấy không thể uống nữa. Đạo diễn vừa thấy, ây già tôi quên mất cậu ta ba ly đã ngã. Vội vàng đặt chai rượu xuống, Lâm Đế hơi cúi đầu, sắc mặt vì nhiễm hơi men nên nhìn ôn hòa rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng bị nhìn đến ngại ngùng, cô bất đắc dĩ cúi đầu cùng nhắn tin WeChat với triệu lý. Lưu Tử Đồng, hình như anh ấy say rồi. Triệu Lý, uống lên mấy ly? Lưu Tử Đồng, 4 ly. Triệu Lý, còn uống nữa không? Lưu Tử Đồng, không, hiện tại làm sao đây? Triệu Lý, bàn xong việc rồi chứ? Lưu Tử Đồng, xong cả rồi. Triệu Lý, về khách sạn thôi. Lưu tử đồng sau khi bàn bạc với triệu lý thì buông di động xuống, giơ tay cầm ly rượu của lâm đế đưa đến trước mặt đạo diễn, mặt tươi cười cung kính mời đạo diễn, đạo diễn, hạ ảnh đế, ly rượu này tôi thay anh ấy mời hai người, mọi người cứ uống tùy ý. Nói xong không đợi đạo diễn và mấy người trên bàn phản ứng, cô đã ngửa đầu uống cạn ly rượu, vô cùng khí phách, đạo diễn và Hà Hoài đều sửng sốt, nửa giây sau, đạo diễn cười rộ lên nói, Lưu tiểu thư, không tồi. Hà Hoài chống cằm cười đến ánh mắt đào hoa cũng vui vẻ, khi nào thì lâm đế tìm trợ lý là nữ vậy. Lưu tử đồng cười nhìn anh ta, nói, là tôi tự mình đến cửa. Hà Hoài nhướng mày, tốt như vậy sao? Ánh mắt của anh ta ra vẻ nghiền ngẫm, Lưu tử đồng nhẹ nhàng cười, nói, hạ ảnh đế cảm giác được chỉ chịu theo đuổi như thế nào. Hà Hoài cả người cứng đờ. Đạo diễn ở một bên lập tức cười ha ha, lưu tử đồng mỉm cười, đi về phía lâm đến nâng anh dậy, lâm đế liền nhìn cô, anh còn đưa tay vén sợi tóc xù trên trán cô ra, mặt lưu tử đồng có chút nóng, đẩy tay anh ra, đúng lúc đó triệu lý cũng đi vào giúp cô dìu lâm đế ra ngoài. Lưu tử đồng cầm áo khoác của lâm đế, còn cả di động, sau đó nói tạm biệt mọi người rồi ra ngoài. Sau khi lên xe triệu lý để Lâm Đế ngồi ở ghế sau, Lưu Tử Đồng lên xe lập tức bị anh giữ chặt ôm lấy, người Lưu Tử Đồng hơi sững lại, sau đó thả lỏng, cười nói, làm gì vậy? Em thật đáng yêu, Lâm Đế đột nhiên nói âm thanh trầm thấp Lưu Tử Đồng còn đang ở trong dư vị được khen đáng yêu mà vui vẻ liền nghe anh nói tiếp cột tóc đuôi ngựa rất đáng yêu. Lưu Tử Đồng nhìn lại mái tóc thẳng của mình, đuôi ngựa ở đâu ra chứ? Lưu Tử Đồng hít mắt nhìn anh em đã khi nào mà cột tóc đuôi ngựa? Lâm đế, đã cột rồi, còn cột ở hai bên nữa, ở đây còn đính một chiếc kẹp tóc hình ánh trăng bạc nữa Anh không phải nói em, lưu tử đồng đẩy tay anh ra tâm trạng trầm xuống có chút khó chịu Lâm đế lại kéo tay cô có mặt thắt đuôi ngựa kẹp hình trăng non Ở phía trước triệu lý nghe được một lúc càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh bất đắc dĩ nói dối Cậu ta nhận lầm người cô đừng để ý Lưu tử đồng Lâm đế lại tiến gần về phía cô, dựa vào trên vai cô tay ôm eo cô, nói với người mà vừa nãy anh mới nhận lầm kia, lưu tử đồng chỉ có thể hất tay anh ra, cô nói với triệu lý, lái xe đi. Triệu lý nghe cô phát ra lời lạnh lẽo, cả người cứng đờ, nhanh chóng chạy xe đi. Lâm đế lại nói, em thật đẹp. Lưu tử đồng không dao động, lâm đế lại ôm cô, còn hôn lên má cô, lưu tử đồng đẩy anh ra, hỏi ai đẹp. Em, em là ai? Lưu tử đồng. Lâm đế bị đẩy mặt ra, anh không kiên nhẫn nữa, nếu mày bắt lấy tay cô, nhìn cô. Lưu tử đồng vẫn còn khó chịu, nhưng thấy anh như thế này khi thế lại bị hạ đi, anh giữ cầm cô, nói em trêu chọc anh trước. Lưu tử đồng, không phải anh còn đang nhớ thương người cột tóc đuôi ngựa có kẹp tóc ánh trăng sao. Em thật đáng yêu, anh cúi đầu muốn hôn cô, Lưu tử đồng né tránh, môi anh dừng ở gò má cô, hôn lên đó, sau đó anh rời đi, tiếp tục nói em thật sự rất đáng yêu. Lưu Tử Đồng tức giận không muốn nói chuyện Ai đáng yêu, em, em là ai Lưu Tử Đồng Tên thì đúng nhưng cột tóc đuôi ngựa và kẹp hình ánh trăng Không có chút liên quan nào Ở đằng trước triệu lý thở dài Nói về sau không được cho cậu ta uống nhiều rượu như vậy Lúc Lưu Tử Đồng nhìn những dòng giới thiệu sơ qua của anh, trên đó có viết sau khi Lâm Đế say sẽ giống như một đứa con nít, nói chuyện cũng đặc biệt nhiều hơn, khi đó Lưu Tử Đồng xem đi xem lại rất kỹ, cô còn nghĩ nếu có thời gian thì chúc rượu cho anh để thử xem, không ngờ hôm nay lại đụng phải tình huống này, Lâm Đế lại giữ chặt cô cầm, nhìn cô. tai của anh vẫn rất hồng, trong đôi mắt phượng đều là cô. Lại nói em thật đáng yêu. Lưu Tử Đồng không biết giận bao nhiêu lần, hỏi anh nói ai đáng yêu. Lưu Tử Đồng. Được rồi, em đáng yêu. Lưu Tử Đồng cũng lười hỏi đi hỏi lại người cột tóc đuôi ngựa có cái kẹp ánh trăng là ai. Lâm Đế lại lấy di động ra tìm kiếm trong album, sau đó chọn một tấm hình có bóng dáng của một cô bé cột tóc đuôi ngựa phóng to ra, nói em nhìn đi, đây là em lúc 6 tuổi, rất đáng yêu. Lưu Tử Đồng cúi đầu nhìn, sau đó bừng tỉnh lại, đây chính là bức hình mà anh từng nhìn vẽ, trong đó có một hình bóng quen thuộc. Trong lòng Lưu Tử Đồng ấm áp giữ lấy cằm anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh từng chút một. Anh ngẩn người, mang theo chút hơi rượu nói, đơn giản vậy thôi ư. Lưu tử đồng cười hỏi, vậy anh cảm thấy sao mới không đơn giản. Tài lâm đế hồng hồng, nghiêng đầu nói, trao đổi tới lui. kết xe phanh gấp lưu tử đồng lại một lần nữa bị chúi người về phía trước, lâm đế vội vàng ôm lấy cô chân anh đá ghế khi một lần nữa, lần này anh đá ghế lái một cái rất mạnh, triệu lý thành thật xin lỗi, tôi có chút khẩn trương. lâm đế tôi lái. Nói xong liền buông Lưu Tử Đồng ra, Lưu Tử Đồng rất nhanh giữ chặt tay nay. Anh say rồi không thể lái xe. Lâm đế bị cô níu nên hơi dừng lại, nói anh không say. Lưu Tử Đồng nói anh say. Không có say, anh nghiêm túc nói, Lưu Tử Đồng dơ lên một bàn tay, hỏi anh, mấy ngón đây? Ba, anh nghiêm túc trả lời. Lưu Tử Đồng nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay mở ra, rõ ràng là năm cô nhịn cười, hỏi lại một lần, số mấy, đây là mấy ngón tay đây? Hai, một lần nữa anh trả lời nghiêm túc, triệu lý nhẹ giọng nói cậu ta thật sự sai rồi. Không có sai, lâm đế phản bác ngữ khí lạnh băng, thần sắc trầm xuống, lưu tử đồng cười đến chảy nước mắt, cô ôm lấy cánh tay của anh thương lượng nói em cũng không lái được không anh? lâm đế nhìn lưu tử đồng, nghiêm túc, lúc sau mới hư một tiếng đáp, vậy thì được. Anh quay về phía triệu lý, lạnh lùng nói, lái cho cẩn thận. Triệu lý tuân lệnh. Quãng đường tiếp theo lâm đề an phận rất nhiều, Lưu Tử Đồng bị anh quấy nhiễu có chút mệt mỏi, đôi lúc anh sẽ ngẫu nhiên nói cô rất đáng yêu, rất xinh đẹp, vân vân và linh tinh. Lưu Tử Đồng biết tất cả đều nói về cô tâm trạng vui sướng. Khi xe tới khách sạn, Lưu Tử Đồng đeo khẩu trang lên, sau đó lại cầm cái khác đeo vào cho anh, anh yên lặng nhìn cô, Lưu Tử Đồng đỡ anh xuống xe, mặc dù anh say nhưng vẫn có thể đi, nhưng đầu óc lại có chút choáng lời nói ra cũng nhiều tính cách anh giống như trẻ lại được 5 tuổi. Triệu Lý một bên ấn thang máy, một bên nói với Lưu Tử Đồng, vất vả cho cô rồi, Lưu Tiểu Thư. Bản thân là một thiên kim vậy mà giờ lại chạy tới chiếu cô các tên ảnh đế say rượu này làm anh ta rất đỗi kinh ngạc. Sau khi vào thang máy, anh ta hỏi Lưu Tử Đồng, lúc trước hai người đã quen biết rồi sao? Lưu Tử Đồng ôm cánh tay lâm đế cười nói, lúc còn nhỏ, khi đó đi tham gia khóa học có gặp qua. Triệu Lý, không ngờ hai người quen biết nhau sớm như vậy. Cậu ấy thật ra có siêu tầm một ít bức tranh toàn là do cậu ấy mua cả Tôi biết cậu ta thích tranh nhưng tôi chưa từng thấy qua Có phải cậu ấy luôn mua tranh của cô không? Lúc trước không để ý, bây giờ đột nhiên nghĩ lại Khi đó số tiền lâm đế tiêu nhanh như vậy là vì mua tranh còn tính không để lại manh mối Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Lưu Tử Đồng cười nói Tôi cũng không biết tôi chưa thấy qua bức tranh nào của anh ấy cả triệu lý, vậy tìm thời điểm thích hợp nhìn lén một chút Lưu Tử Đồng, được Lâm Đế nhàn nhạt hỏi, nhìn lén cái gì? Lưu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn anh, nhìn lén tranh của anh. Không được, anh lập tức nhíu mày, ngữ khí bất giác giống một đứa con nít. Lưu Tử Đồng, có phải anh luôn mua tranh của em hay không? Anh quay đầu lại từ chối trả lời. Lưu Tử Đồng, Dây tiếp theo khi cô nhìn được ánh mắt bình tĩnh của anh liền mỉm cười, ra khỏi thang máy Triệu Lý liền vội vàng đi mở cửa, Lưu Tử Đồng đỡ tay Lâm Đế đi vào, Triệu Lý cũng vào theo, Lâm Đế quay đầu liếc anh ta một cái, bước chân Triệu Lý hơi dừng lại, Lâm Đế nói anh đi ra ngoài. Triệu Lý, anh ta nhìn về phía Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng cười nói, để tôi giúp anh ấy một mình cũng được. Triệu Lý nhìn bọn họ, lúc ở trong xe nhìn thấy Lâm Đế có ý đồ cường hôn là anh ta đã biết lúc này trai đơn gái chiếc Triệu Lý nhịn không được nhắc nhở Lưu Tử Đồng Cậu ta lúc trước thì tôi không biết nhưng từ khi xuất đạo thì đã ở trong tay tôi, sinh hoạt cá nhân của cậu ấy có thể nói rất sạch sẽ Lưu Tử Đồng, hửm, vậy còn Giang Lâm thì sao? Triệu Lý thời gian đó bọn họ đều ở trong đoàn phim cả ngày lúc nào cũng ở dưới mi mắt của tôi, tôi nghĩ chắc cũng chưa phát sinh đến chuyện gì đâu Lưu Tử Đồng cười khẽ cho nên anh ấy là rất ngây thơ. Lâm Đế lạnh buốt hỏi, ai ngây thơ? Triệu Lý, cô biết mà, sự nghiệp của cậu ta bây giờ như diều gặp gió. Lưu tiểu thư, xin cô nhẹ tay nhé. Yên tâm, Lâm Đế nói với Triệu Lý, anh đi đi. Triệu Lý ông đây lập tức liền biến. Chương 18 cửa đóng lại trong phòng trở nên yên tĩnh lưu tử đồng quay đầu nhìn lâm đế lâm đế cảm thấy hơi nóng đưa tay kéo cà vạt mắt vẫn còn nhìn cô thấy cô bước qua anh lập tức dừng tay lưu tử đồng cười hỏi em cười cà vạt ra cho anh nhé lâm đế gật đầu ừa lưu tử đồng đi qua nhón chân giơ tay lên chạm đến cà vạt đã bị anh kéo đến nhăn nhúng nút thắt lỏng ra lộ ra một phần da thịt và xương quay xanh anh cúi đầu nhìn cô hầu kết giật giật hơi thở mang theo mùi rượu ngọt ngào quanh quần bốn phía bao phủ hai người Lưu Tử Đồng mỉm cười tập trung tháo cả vạt, eo bị anh giữ chặt kéo đến, cô hơi căng thẳng, ngã nhào vào ngực anh. Cô nhìn anh cười hỏi, làm gì đó hôn. Anh nói, anh hôn em hay là em hôn anh đây. Lưu Tử Đồng cố ý hỏi, anh duỗi ngón tay dài nắm lấy cầm cô, lấp kín đôi môi đỏ mỏng. Bị cánh môi mềm mại áp lên Lưu Tử Đồng có hơi sừng sốt, cô cười nhắm mắt lại, giơ tay lên vòng qua cổ anh, cả người như được anh nửa bế lên hôn sâu. Nóng quá. Cắn môi dưới của cô để lại dấu răng, lầm Đế giơ tay lên quạt mặt bên tai đỏ ửng, Lưu Từ Đồng cười khẽ kéo tay anh dắt đến sofa, để anh ngồi xuống rồi nói anh đi tắm nhé. vừa tắm." Anh xoa môi cô nói. Lưu tử đồng lấy tay anh ra, đứng dậy, đi chuẩn bị nước ấm cho anh, sau đó lại đến tủ đựng quần áo sạch của anh, thấy trên đó có treo một bộ đồ ngủ sạch sẽ cô liền lấy ra, lại tìm đến quần trong, đầy đủ đồ rồi cô quay về phòng khách nhìn thấy anh đang chơi di động, lưu tử đồng thuận thế rót nước cho anh, đặt ở trên bàn trà cúi đầu nhìn anh. Cô hỏi, anh tỉnh rượu chưa? Lầm đế nghiêng đầu nhìn cô, để bàn tay xuống bên cạnh không có say. Lưu tử đồng cười khẽ, được không say, đi tắm nhé. Ừ. Anh đứng dậy kéo cả vạt ra, chậm rãi cười nút áo sơ mi cơ ngực rõ ràng hiện ra theo từng nút áo được cởi Lưu tử đồng mở cửa phòng tắm, lâm đế tiến vào, đi được hai bước đứng trước cửa lại quay về nhìn cô một cái, lưu tử đồng cười hừm Một tiếng, lâm đế bên tai hồng hồng, nói em thật đáng yêu. Sau vội vàng đóng cửa phòng tắm lại, cạch một tiếng, lưu tử đồng đứng tại chỗ sững sờ ngây ngốc, nửa ngày sau mới cười rộ lên cảm thấy chính bản thân người đàn ông này mới đáng yêu làm sao. Nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lưu Tử Đồng mới quay về ngồi trên ghế sofa, mở WeChat nói chuyện phiếm với Đồng Kỳ Đồng Kỳ hỏi cô Lâm Đế uống say, Lưu Tử Đồng, sao cậu biết? Đồng Kỳ, xem Weibo, cô lại mở Weibo lên, vừa thấy, bật cười Lâm Đế V anh Lâm ơi, có phải anh lại uống say nữa không đấy? Ha ha ha, một khi post lên bài như thế này thì chắc chắn anh thật sự say rồi đó Mau chụp hình lại nhanh, ngày mai anh ấy tỉnh sẽ xóa đó. À lâm lâm của mị đáng yêu quá. Nam thần của tôi luôn có điểm ngược là đáng yêu mà. Em đang coi anh diễn vai sát thủ đó sau đó anh lại post bài này em em muốn chờ tay ôm chặt anh lại quá. Ha ha ha ha ha, thỉnh cầu ai đó làm anh ấy say thêm vài lần nữa đi. Ba ly đảo đế, nhìn xem danh hiệu này được chứ hả? Xem ra Bali đảo lâm đế, căn bản không phải là bí mật gì lớn, Lưu Tử Đồng lấy tài liệu triệu lý đưa cho cô, mặt trên viết sau khi uống say sẽ phát loạn Weibo. Đây là đang chơi chữ đấy ạ Lưu Tử Đồng nhịn cười cầm lấy di động anh muốn xóa bài đăng này đi, nhưng nhìn lại thấy biểu tượng này rất đáng yêu, nên không làm nữa. Cô kéo xuống các bài đăng của Weibo anh. Phát hiện ra anh đăng bài trên Weibo rất ít trong hồ sơ triệu lý đưa cho cô còn viết là phải thường xuyên nhắc nhở anh phát Weibo, nếu anh nói không phát thì cô phải dùng chức vụ trợ lý giúp anh đăng bài, bài đăng tốt nhất phải liên quan đến công tác. Trước đây Lưu Tử Đồng không chơi Weibo, hiện tại xem ra về sau phải thường xuyên sử dụng rồi. Tần suất lâm đế đăng Weibo thấp thì không nói, nhưng mỗi lần anh đăng thì bình luận luôn có đến hơn 30 vạn, những bình luận mới nhất cơ bản đều hối anh đăng bài. Đa số bình luận đều đòi liếm màn hình. Hơn nữa cô phát hiện anh còn theo dõi cô. Theo dõi tài khoản của cô, đường phái thiền nguyệt. Tài khoản đường phái thiền nguyệt này thường chia sẻ một ít kỹ thuật vẽ tranh. Ngoài ra còn có một số bức tranh triển lãm cô đặt trên tường. Fan của cô không nhiều lắm, chỉ hơn 10 vạn. So với anh chỉ là một con số lẻ. Trong phòng tắm truyền ra tiếng mở cửa, Lưu Tử Đồng theo bản năng bỏ di động của lâm đế xuống, lâm đế lao tóc bước ra, mặt mày trong sáng, hình như là đã tỉnh rượu, Lưu Tử Đồng cười nói, ngại quá, vừa mới mở bua của anh lên xem. 1028. Hả? Lưu Tử Đồng không kịp phản ứng. Cái gì? 1028 là mật khẩu di động anh? Lâm Đế đi đến ngăn tủ lấy mắt kính đeo lên, quay về nói với Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng cười nói, em chỉ mới nhìn qua thôi, vốn dĩ em tính xóa bài đăng trên Weibo cho anh. Tay Lâm Đế đang lau tóc dừng lại, anh có chút cứng người quay đầu, anh mới vừa đăng Weibo. Anh không nhớ sao, hình như chỉ cách có 40 phút mà anh đã quên rồi hả? Lâm Đế, bên tai đỏ lên, anh chỉ nhớ rõ nụ hôn mới vừa nãy, anh hỏi anh đã đăng cái gì? Tự anh xem đi. lưu tử đồng cười cầm điện thoại lắc lắc trong tay đưa anh lâm đế nhận lấy cúi đầu xem sau đó mặt không biểu hiện gì mà xóa đi nói ngày thường anh không đăng loại như thế lưu tử đồng dựa vào tù cười nói em biết khi anh say mới đăng loạn lên anh còn biết anh nói gì nữa sao lâm đế trầm mặc bên tai một màu hồng đang lan ra lưu tử đồng nhìn lỗ tai anh đỏ lên liền biết ngoại chưa quên đi chuyện đăng Weibo bua thì tất cả những thứ khác đều nhớ rõ cô cười tùm tìm đưa mắt nhìn di động trễ rồi nên ngủ thôi Hành lý của cô sau khi đến sân bay đều được đưa về khách sạn, Lưu Tử Đồng xoa cổ, đi tới cửa, nói, sáng mai còn cảnh quay, đúng giờ em sẽ qua đón anh. Lâm đế, anh nói câu gì đó nhưng Lưu Tử Đồng không nghe được xoay người hỏi, anh nói gì vậy? Lâm đế xoa tóc, đôi mắt chuyên chú nhìn cô, nửa ngày mới nói, ngủ ngon. Lưu Tử Đồng cười, ngủ ngon. Cánh tay đang mở cửa ra lại bị anh nắm lấy, cô vừa quay đầu lại thì trước mắt tối sầm, môi có cảm giác mềm mại, hơi thở ấm áp dán chặt khoảng 2 giây, sau đó anh vội vàng lôi lại, khóe môi cong lên, tiếng nói có chút thấp, có phần cố ý, phúc lợi trước khi ngủ. Lưu Tử Đồng, phúc lợi của ai? Lâm Đế anh, Lưu Tử Đồng nhìn không được xoa lỗ tai anh, lợi hại, lớn đầu ngây thơ còn biết có phúc lợi cơ đấy. Anh mặt mày mang cười ý cười nhìn cô, không hé răng, lưu tử đồng bị anh nhìn đến nổi đỏ mặt, buông tay, đi ra cửa, nói, đừng kéo em, không có phúc lợi nữa đâu. Lâm đế, ừ, anh đứng cạnh cửa nhìn của phòng cách vách mở ra, sau đó đóng lại, đứng ngốc nhìn một lúc mới xoay người về phòng. Lưu tử đồng trở về phòng, vươn vai một cách lười nhác, sau đó lại lấy quần áo đi tắm rửa, bồn ba suốt một ngày cũng có chút mệt mỏi, sau khi cô xuống máy bay liền lập tức tới phim trường. Tiếp đó lại theo lâm đế đi đến buổi tiệc buổi tối lại phải dẫn một người say rượu náo loạn trở về. Nhưng khi nhớ lại lúc lâm đế như vậy tâm tình cô thực ra rất vui vẻ. Cô nằm ở trên giường, lướt quê bua của lâm đế. Đồng kỳ ẩy, lâm đế nhà cậu thật sự siêu cấp đáng yêu. Lưu tử đồng, đúng không? Ha ha, đồng kỳ, làm trợ lý có cảm giác gì? Lưu tử đồng, mệt mỏi. Đồng kỳ, ha ha, ngủ ngon. Lưu tử đồng, ngủ ngon. Lâm, em gội đầu sao? Lưu Tử Đồng, không có. Lâm ừ, Lưu Tử Đồng, có gì sao anh? Lâm, không có gì ngủ ngon. Ngày hôm sau, Lưu Tử Đồng thiếu chút nữa ngủ quên, may mắn có chuông báo thức tiếng reo đến lần thứ ba mới tỉnh. Cô bỏ dậy, vẫn chưa quen với việc dậy sớm, đó là do ngày thường thoải mái quá nhiều. Sau khi tỉnh hẳn, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Lâm Đế, đầu kia Lâm Đế bắt máy tiếng nói rất trầm mới sáng sớm thôi, em ngủ thêm đi, không cần vội, anh sẽ tự mình đi đến phim trường. Lưu Tử Đồng cười nói, không được, cúp điện thoại chuẩn bị tốt cho mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời còn chưa sáng, thành phố này vẫn còn ánh đèn ở đâu đó, nhìn vào là biết có những đoàn phim phải quay suốt đêm, Lưu Tử Đồng cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch bên ngoài có chút lớn, tìm áo khoác mặc vào, sau đó mới đi gõ cửa phòng Lâm Đế, trong phòng có ánh đèn, Triệu Lý đã ở bên trong. Lâm Đế đang ở mặc đồ Triệu Lý thấy Lưu Tử Đồng tiến vào liền kêu, Lưu Tiểu Thư. Lưu Tử Đồng cười nói, ngại quá tôi dậy trễ rồi. Không sao, triệu lý nói cậu ta có thể tự chuẩn bị cho mình tốt. Lưu tử đồng sừng sốt hỏi, lúc trước đều là trợ lý chuẩn bị cho anh ấy sao? Triệu lý, đúng vậy. Lưu tử đồng, thật xin lỗi. Lâm đế, anh có thể tự chuẩn bị. Triệu lý, ừ đúng. Lâm đế chỉ vào ly nước ấm ở trên bàn, nói với Lưu tử đồng, em uống nước đi, anh mới vừa nấu. Lưu tử đồng, ngại quá đi. Triệu lý, tôi đây vào cửa lâu như vậy cũng chưa thấy cậu mời một ly nước ấm nữa. Lưu tử đồng vội vàng cầm lên uống, lâm đế nhíu mày nói em không cần uống nhanh vậy đâu. Triệu lý cô ấy là trợ lý đó. Lưu Từ đồng cười uống xong ly nước liền đứng dậy kéo tay lâm đế ra tự mình cài cúc áo cho anh chậm rãi nói bên ngoài nhiệt độ lạnh lắm anh mặc thêm áo khoác lông nhé. Em thấy áo khoác lông màu đen phối với cái quần này không tồi đâu. Lâm đế cúi đầu nhìn cô được. Triệu lý không còn nghĩ đến việc mắng thầm nữa chỉ là giơ tay lên xem đồng hồ cùng lâm đế nói chuyện phiếm đột nhiên anh ta hỏi lâm đế tối hôm qua cậu đột nhiên đến lấy máy xấy tóc làm gì. Lâm đế không làm gì cả. Lưu tử đồng đang lấy áo khoác lông đen trong tủ nghe được cũng hỏi lâm đế tối hôm qua anh ra khỏi phòng hả. Lâm đế ừ, lưu tử đồng anh ra cửa sao không nói với em. Lâm đế định đưa cho em mấy xấy nhưng em không gội đầu. Triệu lý gì? Lưu tử đồng cười, đêm nay em gội, đến phòng anh gội được không? Lâm đế, được, triệu lý, tôi là một người vô hình. Trường 19, tá vị, may mắn rời rừng đúng giờ, bọn họ đến phim trường vẫn còn sớm, nhưng hóa trang thành nhân vật trung niên khá phức tạp, hầu như trên mặt đều phải thoa kem bôi phấn vẽ thêm đủ điều, hơn nữa tóc cũng phải chỉnh sửa lại, một lần hóa trang này tốn phải 2 đến 3 tiếng. Lưu tử đồng cầm điện thoại chụp hình cho Lâm đế, muốn chọn ra tấm đẹp nhất. Lâm đế rất phối hợp lưu tử đồng kêu anh quay về hướng đông anh liền quay kêu cúi đầu xuống thì cúi đầu Một vài nhân viên trang điểm cười trêu chọc lâm lão sư hôm nay rất phối hợp nha tiểu trợ lý trước kia chỉ có thể chụp chính diện mặt than của lâm lão sư thôi Lưu tử đồng mỉm cười nhìn lâm đế liếc mắt một cái không thích chụp ảnh sao Lâm đế không có nhóm chuyên viên trang điểm lâm lão sư cậu gạt người Lưu tử đồng cười bước lên giúp lâm đế sửa sang cổ áo hỏi chuyên viên trang điểm Vậy được chưa?" Một chuyên viên trang điểm buông đồ nghề xuống bước lên, nhìn từ trên xuống dưới, nói, "Được rồi, làm phiền Lưu tiểu thư hỗ trợ kéo vạt áo choàng đằng sau một chút." Lưu Tử Đồng nhìn áo choàng to rộng của anh lập tức muốn khom lưng xuống, tay Lâm Đế duỗi ra giữ chặt cánh tay của cô, nói, "Để anh làm được rồi, em đi lấy cho anh ly nước." "Được Lưu tử đồng xoay người, cầm ly nước đi ra, nhân viên trang điểm ở một bên nhìn chăm chú, đi theo lâm đế ra ngoài, toàn bộ mọi người trong đoàn phim ở bên ngoài ngơ ngác nhìn lâm đế tự mình nhấc vạt áo choàng đi, còn trợ lý xinh đẹp của anh đang trong tay cầm ly nước vui vẻ thoải mái đi ra một mình. Triệu lý trong lòng gào thét một tiếng, đạo diễn đi nhanh đến chỗ trợ lý đạo diễn, hai người cùng nhìn qua, sau đó họ lập tức tiến lên giúp lâm đế nâng áo choàng. Một lúc sau, bên này Tiêu Tích cũng đã hóa trang hoàn hảo, từ phòng hóa trang đi ra trang phục đỏ rực thời đường đẹp lay động lòng người Tuy ban đầu cô ta là diễn viên tuyến 18 nhưng bởi vì bây giờ tiếp nhận đóng phim cổ trang lịch sử nên nhân khí tăng rất nhanh Hơn nữa bản thân cô ta cũng tự mang trong mình khí chất trong số các diễn viên ở đây cô ta là đẹp nhất Cảnh quay ngày hôm nay chủ yếu là của Tiêu Tích, theo kịch bản cô ta phải dựa vào lồng ngực lâm đế, sau đó hai người sẽ hôn nhau Lâm đế phải đóng phim ở bên cạnh Lưu Tử Đồng không có việc gì làm chỉ muốn nhìn anh kỹ một chút Khu nghỉ ngơi của Lâm đế có ghế dựa Lưu Tử Đồng mặc áo khoác ngồi xuống Tuy hiện giờ là tháng 9 nhưng phía bên thành phố điện ảnh rất lạnh Lưu Tử Đồng nghĩ Lâm đế chỉ mặc một áo lót nền sang mỏng phía bên trong áo choàng liền đứng dậy đi lấy miếng rán làm ấm Nhìn thấy anh còn chưa diễn cô dơ miếng rán lên hỏi Lâm đế anh rán không Lâm đế nhìn cô đang xoa vai lắc đầu em rán đi Anh không lạnh hả Không lạnh, em dán đi. Triệu Lý cậu đi xem cô ấy đi. Triệu Lý, ừ, đầu kia Tiêu Tích cũng có chút lạnh, cô ta quay sang hỏi trợ lý, chúng ta còn miếng dán làm ấm không? Trợ lý luống cuống, nói em xin lỗi, Tiêu tỷ, ngày hôm qua đã dùng hết rồi ạ. Để bây giờ em chạy đi mua. Cô ấy quay người chạy ra ngoài, Tiêu Tích nhìn Lưu từ Đồng còn cầm trong tay miếng dán làm ấm, cô ta hỏi Lâm Đế, tôi có thể mượn hai miếng được không? Không thể, Lâm Đế nói. Tiêu Tích cô ta xoa cánh tay đang nổi ra gà lên tâm tình mất mát. Rất nhanh sau đó đạo diễn hô bắt đầu cảnh quay hôm nay có phần quan trọng. Lưu Tử Đồng không sử dụng hai miếng dán kia đặt ở một bên. Sáng nay cô mặc rất nhiều cô ngồi ở trên ghế chống cầm nhìn cảnh quay. Triệu Lý ở một bên gọi điện thoại. Quay xong các cảnh rất nhanh đến 10 giờ. Lưu Tử Đồng nhìn những quan đại thần đang dần rời đi. Sau đó Tiêu Tích nâng váy bước vào chính điện trong lòng hiểu được đã đến cảnh quay của riêng hai người họ. Lâm Đế ngồi ở trên long ủy, cánh tay gác vào tay vịt, nửa híp mắt như là đang ngủ. Đạo diễn nói sắp bắt đầu, mọi nhân viên đều tránh ra. Lâm Đế đến gần ông. Một giây sau, đạo diễn kinh ngạc tiếng nói có phần lớn cảnh hôn cậu muốn quay tá vị. Mọi người ở đây bị giọng nói của đạo diễn giật này mình. Lưu Từ Đồng cũng chống cầm tò mò nhìn bọn họ. Lâm Đế nhẹ nhàng bâng quơ nói, vâng tá vị. Đạo diễn tôi không quay những cảnh như thế này đâu phải cậu không biết chứ. lâm đế lại nhìn về phía Lưu Tử Đồng, bình tĩnh nói tôi không nghĩ sẽ ở trước mặt cô ấy mà hôn người khác. Tiêu thích mặt trắng bạch, đạo diễn nhìn về phía khác nên không nghe được giọng nói bàn tán bên này. Ông quay qua nhìn Lưu Tử Đồng, nghiến răng nói nếu không cậu nói bảo bối của cậu ra ngoài đi dạo một vòng thế nào. Quay xong cảnh này lại trở về. lâm đế nhìn ông, đạo diễn Trần tôi rất ít khi yêu cầu điều gì. Đây là yêu cầu duy nhất. Đạo diễn Trần rất muốn quăng mẹ nó kịch bản, ông suy nghĩ hai giây, được. Mặt tiêu thích bên cạnh ngày càng trắng, trong phim chỉ có một cảnh hôn duy nhất này cũng không được, cô ta còn có thể trông cậy vào cái gì. Nhìn phía bên kia lưu tử đồng đang nói chuyện với triệu lý tiêu tích tự nhéo tay mình, sau lại buông ra. Ở bên này lưu tử đồng nghe được lâm đế muốn quay tá vì cảnh hôn. Cô biết anh hình như là vì cô, do đó cô đứng dậy, nói với lâm đế, để em ra ngoài đi dạo một vòng nhé. Anh ở đây cứ quay đi, được không? Lâm đế giữ chặt cô, ngốc quay xong phải ăn cơm. được lưu từ đồng gật đầu cô cười tủm tỉm cao nhẹ vào lòng bàn tay anh xoay người quay về ghế cảnh diễn rất nhanh được bắt đầu trên màn hình lâm đế thật uy nghiêm và đẹp trai tiêu tích nhu mỹ mà gợi cảm đặc biệt là sau khi khóc thút thít xong vẫn còn đọng lại ở khóe mắt hai giọt nước muốn rớt cũng rớt không được nhìn vào càng đẹp hơn rúc vào lồng ngực người đàn ông càng giống như là con chim nhỏ nép vào người ngón tay người đàn ông vuốt ve mặt tiêu tích lau đi giọt nước mắt kia Tiêu thích chờ tay vòng lên của anh, nâng đầu lên, môi đỏ kề sát vào anh, Lâm đế hơi nghiêng đầu, mượn vị tuy rằng quay tá vị nhưng vẫn rất hấp dẫn người xem. Cho đến khi đạo diễn kêu ngừng. Sau đó đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm chưa, trợ lý phụ trách sinh hoạt đi lấy cơm hộp, lưu tử đồng đứng dậy đi theo sau lấy cơm hộp gì giúp việc làm sẵn. Bắt gặp Lâm đế đang ở trong khu nghỉ ngơi, cổ áo choàng của Lâm đế mở rộng, anh kéo tay lưu tử đồng, nói em thích ăn cái gì thì nói với gì giúp việc nhé. Lưu tử đồng ngồi xuống, nhìn vào hộp cơm có số lượng đồ ăn đáng thương của anh, gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào trong chén của anh, nói, em không ăn, anh ăn đi. Lâm đế gắp lên, làm lơ ánh mắt uy hiếp của triệu lý, đem thịt bỏ vào trong miệng, được. Lưu tử đồng nhìn anh ăn, cười nói, buổi tối chạy bộ một chút để lấy lại cơ nhé. Lâm đế, đang ngậm miếng thịt kho tàu không biết nên nhả ra hay là nuốt vào triệu lý A một tiếng, nói, được đó. Chú ý này không tồi, Lâm ca ăn thêm hai miếng nữa đi, đúng lúc phải tập cơ bụng. Lâm Đế nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Triệu Lý vội vàng nhét vào miệng một miếng thịt nhai nhai. Ăn cơm xong, Lưu từ Đồng dọn dẹp hộp cơm để cầm đi rửa, Lâm Đế dẫn cô đi. Người trong đoàn phim đều kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Đế tự mình rửa hộp cơm, còn cùng cô trợ lý mới rửa chung. Triệu Lý ném tăm xỉa răng, đứng lên, chuẩn bị đi ngủ chưa, ngày mai anh ta phải lên máy bay về thành phố S Mới vừa đứng lên thì thấy tiêu tích cùng trợ lý của cô ta đi tới tiêu tích cũng khá chăm chỉ, thường ở khách sạn tự gọt trái cây, làm một ít đồ ngọt hoặc một ít bánh quy. Trợ lý của cô ta đưa cho triệu lý một hộp bánh sâu đơ, triệu lý cầm lấy cười hỏi, đưa cho lâm đế. Tiêu tích gật đầu cười nói, đúng vậy, triệu lý cảm ơn cô, anh ta đặt hộp bánh sâu đơ xuống, nhưng mà cậu ta cũng không thích ăn đồ ngọt đâu. Tiêu thích cười cười, đôi mắt nhìn quanh, không thấy lâm đế ở đây, dường như cô ta có chuyện muốn nói với triệu lý, triệu lý dò hỏi, tiêu Tích, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Vâng, đúng vậy, tiêu Tích trả lời anh, cô ta hơi chần trờ, nói triệu ca, hay là anh giúp lâm đế tìm một trợ lý mới đi? Triệu lý sừng sốt cười hỏi, vì sao thế? Tiêu thích nói, trợ lý trước kia khá tốt, việc gì lâm đế cũng không cần làm, hiện tại đổi qua trợ lý này, lâm đế hình như rất vất vả, cô ta không thể chiếu cô anh ấy, ngược lại lâm đế còn phải chiếu cố cô ta. Ở chỗ tôi vẫn còn một trợ lý, là công ty điều đến cho tôi, nếu không thì tôi kêu cậu ta lại hỗ trợ anh ấy nhé. Triệu lý không nghĩ đến tiêu thích lại đây là muốn nói chuyện này. Anh ta dừng một chút, đang muốn đáp lời, vừa nhấc mắt lên thì thấy Lâm Đế và Lưu Tử Đồng đã trở lại, đang đứng phía sau tiêu tích, triệu lý cười nói, nếu không cô hỏi hỏi thử ý kiến của Lâm Đế xem sao. Tiêu tích chính là không dám hỏi cho nên mới tới tìm triệu lý. Thậm chí cô ta đã nghĩ kỹ rồi, đưa đến cho Lâm Đế một trợ lý, mà trợ lý kia là do cô ta phát lương. một buổi sáng này của lâm đế anh phải từ kéo áo choàng chạy lên chạy xuống ngẫu nhiên còn phải xử lý công việc tuy lưu tử đồng sẽ cho anh một bệ đỡ nhưng trung quy lại không săn sóc được cho anh cô ta theo tầm mắt của triệu lý nhìn qua thấy trong tay lâm đế đang cầm hộp cơm mà bên cạnh tay lưu tử đồng chống chân hơn nữa tay còn đút túi quần nhìn là biết hai người mới cùng nhau đi rửa hộp cơm tiêu tích cắn môi dưới đưa mắt nhìn người trợ lý bên cạnh lại nhìn về phía triệu lý triệu lý nói với lâm đế tiêu tích có chuyện muốn nói với cậu lâm đế đứng ở tại chỗ không nhúc nhích muốn nói gì thì ở chỗ này nói là được tiêu tích càng không dám nói cô ta hơi chần chờ trợ lý đều để vào trong mắt vì thế coi như mặt mũi của mọi người trợ lý đem những lời của tiêu tích lặp lại lần nữa hơn thế nữa còn trước nữ chính chiếu cố không chu toàn lưu tử đồng vẫn còn ở hiện trường mà nói sau khi kết thúc trợ lý kia còn khinh kỉnh ném một ánh mắt về phía lưu tử đồng trong đó có ý khiển trách lưu tử đồng Xung quanh còn có những nhân viên công tác trong đoàn phim nhìn qua kỳ thật bọn họ cũng chú ý chuyện này lâm đế tay còn cầm hộp cơm, nước theo khớp xương anh tích tụ lại, nhỏ từng giọt xuống sàn Sắc mặt anh rất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn tiêu tích nói còn đi lo chuyện bao đồng sao Mặt tiêu tích lập tức trắng xanh liên hồi Tay lâm đế vẫn cầm khư khư hộp cơm, nói tôi muốn cưng chiều trợ lý của tôi thì làm sao Cô có ý kiến, tiêu tích cắn môi dưới đến trắng bạch cô ta nắm chặt góc áo, nói rất xin lỗi Sau đó xoay người chạy như bay, trợ lý của cô ta hung hăng ném một cái nhìn về lâm đế, nói tiêu tỷ đây là có lòng tốt. Nhìn thấy anh vất vả như thế cô ấy đau lòng, còn anh thì lại không cảm kích. Cô ấy còn nói nếu mời trợ lý mới cô ấy sẽ đích thân trả tiền lương, anh cũng thật quá đáng. Nói xong cô ta lại liếc xéo về phía lưu tử đồng một cái, lúc này mới xoay người đuổi theo tiêu tích. Nhân viên công tác xung quanh nghe lén thấy thế liền chớp mắt quay đầu, làm như chưa từng nghe thấy cái gì tản ra đi. triệu lý tiến lên lấy đi hộp cơm trong tay lâm đế vừa lúc đối diện ánh mắt với lưu tử đồng lưu tử đồng tay vẫn đút vào túi nhìn anh ta cười triệu lý cũng vội vàng cười đáp lại sau đó rời đi nhường lại cho hai người không gian lâm đế dỗi tay kéo lưu tử đồng lại nắm chặt tay cô đừng để ý bọn họ lưu tử đồng cười nói làm sao bây giờ đây em không chiếu cố anh gì cả Lâu này cô luôn là người được chiếu cố ở trong đoàn phim dù cho cô ăn mặc tùy ý, đơn giản, nhưng tư thái của cô khẳng định rất khác các trợ lý còn lại kia trước thủ sau cung, Lâm Đế lại còn muốn chiếu cô cô, điều này sẽ gây khó khăn trong công việc của anh. Em không cần để ý, Lưu Tử Đồng, nếu không lại tìm một trợ lý khác nhé. Tiền lương em trả, Lâm Đế, không cần chướng mắt. Chương 20, bạn trai bạn gái. Giờ nghỉ trưa. Triệu Lý ngồi bên cạnh Lâm Đế, nhìn anh chơi di động, lại nhìn về phía lưu tử đồng đang ngủ rất thục nữ, hỏi Lâm Đế, không phải lúc trước cậu nói cô ấy sẽ vất vả sao? Còn không cho cô ấy làm trợ lý, vậy mà lúc cô ấy nói tìm cho cậu trợ lý khác thì cậu lại không đáp ứng. Tay Lâm Đế đang chơi di động tạm dừng lại, nửa ngày sau anh mới nhàn nhạt nói tôi tự tìm trợ lý, cô ấy hoàn toàn không có việc gì làm, nhàm chán thôi, không thể đảm đương trước trợ lý được đâu. Triệu Lý biết là vậy. Nhưng anh ta vẫn có chút lo lắng, lỡ như cậu không thể lo một lúc quá nhiều việc, lúc đó làm sao bây giờ? lâm đế, sẽ không, chiếu cố cô ấy như thế này sẽ không quá nhiều việc đâu. Triệu lý, tôi không hỏi nữa. Một lát sau, anh ta lại nói, tôi ngày mai về lại thành phố S, cậu quay xong bộ phim này cũng gần tới Tết rồi, lúc đó chương trình xuân vãn của Kim Đài cậu có tham gia không? Kim Đài chính là đài truyền hình của Kim Thành. Lâm Đế ngã ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi tay kéo lại tấm chăn ngay cầm Lưu Tử Đồng nói: được vậy tham gia đi. Triệu Lý thật không nghĩ gần đây cậu lại dễ nói chuyện như vậy. Lâm Đế không trả lời, anh sửa lại cho Lưu Tử Đồng tấm chăn đắp trên người, lại vén sợi tóc của cô làm lộ ra nửa khuôn mặt. Anh cảm thấy thật hủy khuất cho cô chạy tới làm trợ lý cho anh vất vả không nói còn phải chịu đựng những lời vô nghĩa từ những người trong đoàn phim. Lâm Đế nói với Triệu Lý anh hẹn gặp người đại diện Tiêu Tích một chút đi. Triệu lý sừng sốt nhìn qua lưu Tử đồng còn đang ngủ, hỏi cậu muốn làm gì đấy? Muốn hỏi cô ấy một chút làm sao để tuyển trợ lý? Triệu lý, đế ca của tôi thật lợi hại, càng ngày càng có chỗ đứng. Mấy năm nay lâm đế đã lột xác, không bao giờ còn là đầu ngõng ngơ ngốc lúc mới tiến vào giới giải trí nữa. Anh ta nói, việc này cứ để tôi đi nói, cậu cũng đừng phí tâm vào chuyện này. Lâm đế, ừ. Lúc Lưu tử Đồng tỉnh dậy vừa lúc lâm đế đang tiến hành trình tranh, Lưu tử Đồng cầm lấy bình thủy, đứng dậy đi lấy cho anh một bình nước ấm, sau khi trở về thì nhìn thấy phía bên trong đang có nhân viên trang điểm cầm một đôi giày ra tới, đặt ở bên chân lâm đế tất nhiên là để anh mang, Lưu tử Đồng cười đi qua, nói với chuyên viên trang điểm nói. Để tôi mang cho, chuyên viên trang điểm dừng một chút có chút chần chờ, nhưng bên kia lại có người kêu cô ấy, cô ấy gật đầu nói, vậy phiền cô rồi. Hai người nói chuyện không lớn, Lâm Đế lại đang mắt nhắm mắt hờ, mở mắt ra thì đã nhìn thấy Lưu Tử Đồng ngồi xổm xuống dưới, anh duỗi tay giữ chặt cánh tay của cô. "Để anh tự mang được rồi." Lưu Tử Đồng đẩy tay anh ra cười nói, "Em giúp anh anh mặc đồ như thế này khó cúi xuống lắm." Sau đó còn nói thêm, còn nữa cô kề sát vào anh, ở bên tai anh nhẹ nhàng nói, "Em giúp anh mang giày cảm giác không tốt sao?" Lầm đế cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy bên tai bị hơi thở của cô quấn quanh, cực nóng bỏng, anh hít mắt nhìn cô, hầu kết giật giật, lưu từ đồng ngồi sổm xuống, thành thành thật thật giống hệt như cô trợ lý nhỏ, nâng chân anh lên mang giày vào cho anh, tay anh đặt trên tay vịn của ghế cúi đầu nhìn xuống, cứ như vậy yên lặng mà nhìn cô. Đôi mắt có rất nhiều cảm xúc thoáng qua, chuyên viên trang điểm của anh thấy thế, đang cầm cây bút vẽ cũng không dám cử động. Giúp anh mang giày vào xong, Lưu Tử Đồng nâng tay lên đặt trên đầu gối anh, cười hỏi, Hoàng thượng có vừa lòng không? Lâm đế nhìn cô, nắm cầm cô, hơi cong môi, nói, vừa lòng. Sau đó anh nhắc nửa người cô lên, hạ đôi môi lên làn môi đỏ của cô, nói, cảm ơn. Lưu Tử Đồng liếm khóe môi, cười nói, không cần khách khí. Xung quanh có chuyên viên trang điểm, trợ lý và vài diễn viên linh tinh khác đều đang tập trung hóa trang nên không thấy được tiêu tích nâng váy tiến vào, vừa lúc nhìn thấy một màn hôn môi của hai người, bước chân của cô ta dừng lại, hai giây sau, cô ta xoay người đi ra ngoài, trong lòng giống như đang có gió to biển lớn làm cô ta lung lay sắp đổ. Các cảnh quay buổi chiều đa số đều là do lâm đế và tiêu tích diễn, tiêu tích đối mặt với anh có vài phần hổ thẹn, giữa chưa nhờ những lời nói của trợ lý, một mặt cô ta thu được sự đồng tình, mặt khác cũng thu lại một số lời nói không tốt lắm, ví dụ như nói cô ta xen vào việc của người khác, hoặc là nói cô ta mới chỉ có một chút nhân khí liền không biết xuất thân của bản thân mình, cô ta nghe được có chút khó chịu, để ngủ chưa cũng không được ngon, vì thế bây giờ ảnh hưởng đến cảm xúc. Trạng thái đóng phim cũng không được tốt lắm. Nhưng đạo diễn ngoài ý muốn lại không tức giận lắm, chỉ đưa những cảnh của lâm đế lên quay trước. Tiêu tích khom lưng xin lỗi, kéo làn váy trở lại khu nghỉ ngơi của chính mình, vừa lúc gặp Lưu Tử Đồng đang ngậm que kẹo đi qua bên người, tiêu tích cắn môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Thật ra lúc Lưu Tử Đồng đi ngang qua bên cạnh cô ta, một vài nhân viên công tác ở đằng sau lưng đã nghị luận. Trợ lý của lâm lão sư có phải có địa vị rất cao hay không đây? Cũng không biết rõ nữa, nhưng nghe nói là họa sĩ, nhìn cô ta mặc đồ thật không giống một trợ lý bình thường. Không nghĩ tới thật ra lâm lão sư sẽ không phân biệt giữa công và tư, rõ ràng là chính cô ta làm trợ lý, nhưng còn vì cô ta đến cả lâm lão sư cũng điên rồi. Không được nói lung tung, đừng giống như tiêu tích nhiều lời hai câu đã bị lâm lão sư làm giận dỗi. Cũng đúng ha, người của lâm lão sư có thể do người khác quản được sao? Thêm nữa các cô có thấy không, Lâm Lão Sư đối với người trợ lý này rõ ràng có tình cảm, nói không chừng hai người. Ai, các cô nói xem có phải Lâm Lão Sư là đang coi trọng gia thế của cô ta hay không? Tiêu tích nghe đến đó, nắm chặt tay lại, lại nhìn thoáng qua Lưu Tử Đồng ở bên kia đang bận việc. Một lát sau, Lưu Tử Đồng đi về phía bên này, Tiêu tích đột nhiên gọi cô lại. Lưu Tử Đồng lấy cây kẹo trong miệng ra tay ôm áo khoác của Lâm Đế, hỏi chuyện gì? Tiêu Tích Trần chờ một lúc mới nói, cô cô không nghe được một vài lời đồn đãi vớ vẩn trong đoàn phim sao? Có chứ, Lưu Tử Đồng trực tiếp trả lời Tiêu Tích vậy cô nghe được nhưng tại sao tại sao lại không phản ứng? Lưu Tử Đồng nở nụ cười, cô lớn lên không thua gì Tiêu Tích cười lên cả mắt đều cong cong, đẹp cực kỳ cô nói tôi phản ứng lại thì có tác dụng sao? Phản ứng lại bọn họ không nói nữa ư? Tiêu Tích vẫn là lần đầu tiên cùng Lưu Tử Đồng nói chuyện, Lưu Tử Đồng tự nhiên không cảm thấy gì, cô ta thấp giọng nói, nhưng cô như thế anh ấy cảm thấy rất mệt. Một câu anh ấy rất mệt kia ẩn chứa một loại tình cảm không cần nói cũng biết, Lưu Tử Đồng nghe ra được khóe môi cô cong lên, nhưng anh ấy rất vui. Mặt Tiêu Tích lại trắng bệnh ánh mắt có chút hoang mang. Lưu Tử Đồng lại lần nữa đưa cây kẹo ngậm vào miệng, trước khi rời đi còn nói, tự quản bản thân mình cho tốt đi đã. Tiêu thích cứng đờ. Kế tiếp cảm xúc của tiêu tích vẫn không tốt lên, đạo diễn cũng không miễn cưỡng kêu cô ta trở về nghỉ ngơi Tiếp tục quay một số cảnh của lâm đế, tốc độ của lâm đế rất nhanh quay đến 7 giờ đã kết thúc công việc Buổi trưa triệu lý nhận một vài cuộc điện thoại, đa số đều muốn hợp tác cũng lâm đế Ví như một tờ tạp chí muốn tìm anh chụp ảnh bìa Còn có hai kịch bản đưa tới cửa triệu lý nói chuyện rất lâu, lâu đến nỗi cơ miệng đều đau Ba người trở về khách sạn ăn cơm Dì giúp việc đã làm xong cơm, dọn hết lên phòng của Lâm Đế, triệu lý vừa ăn cơm vừa lưu ý với Lưu Tử Đồng một vài điều, khoảng một tháng nữa thành phố điện ảnh sẽ có tuyết rơi, khi đó cần có những việc phải chú ý, còn có lễ Giáng sinh có thể sẽ có vài fan tới đây tham ban, muốn Lưu Tử Đồng tiếp đón tốt đồng thời mời một ít truyền thông lại đây. Có rất nhiều chuyện, Lưu Tử Đồng vừa ăn cơm vừa dùng di động ghi nhớ. Lâm Đế gắp đồ ăn đặt vào trong chén của cô thấy cô cũng chỉ ăn một vài muỗng cơm trực tiếp gắp đưa đến trước miệng cô, nói ăn thịt Lưu Tử Đồng dương mắt cười với anh, sau ngậm lấy miếng thịt ngậm đến mức hai bên má phồng lên. Lâm Đế nhịn không được duỗi tay chọc chọc triệu lý thấy thế thiếu chút nữa sạc cơm. Ăn cơm xong, chén cũng rửa sạch. triệu lý liền đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Lưu Tử Đồng và Lâm Đế. Lưu Tử Đồng vừa lau tay vừa nói tí nữa em muốn vẽ tranh. Lâm Đế dựa vào tay vịn trên sofa nhìn cô. Được anh giúp em nhé. Lưu Tử Đồng cười tắm xong lại đây thuận tiện giúp em xây tóc. Ừ. Lưu tử đồng nói xong trở về phòng của mình Một giờ sau cô xếp bằng ngồi trên sàn nhà Trước mặt là giá vẽ cô cắn bút tay cầm khay màu Khuấy khuấy để tạo màu Khi Lâm đế bước vào thì thấy tóc cô rối tung Vẫn còn đang nhỏ nước cô chăm chú nhìn vào bàn thảo Anh đi qua đứng sau lưng cô hơi cúi người Nhìn một lúc sau đó cắm dây vào ổ điện Cầm tóc cô lên giúp cô xấy tóc gió từ máy xây ấm nóng Cùng với âm thanh phát ra khiến Lưu tử đồng quay lại nhìn anh một cái Cười cười sau đó quay đầu đi tay đặt lên giá vẽ. Lâm đế đưa đầu lại gần, hỏi, giúp em sấy tóc thì được thưởng gì đây? Lưu tử đồng không quay đầu, cười hỏi lại, vậy anh muốn khen thưởng gì nào? Em nói đi, lâm đế nhìn tóc cô rớt từ trên ngón tay xuống, nhẹ nhàng hỏi, lưu tử đồng a một tiếng, nói, hỏi em sao? Đương nhiên em cảm thấy khen thưởng không cần đưa cách tốt nhất rồi. Lâm đế, đầu ngón tay anh hơi nắm lại một chút, lưu tử đồng bị tê cười mắng, muốn chết hả? Không muốn chết. Ngữ khí của anh rất nhẹ, đầu ngón tay còn cuốn lấy sợi tóc cô. Lưu Tử Đồng cười nói, chờ em vẽ xong đi, anh đừng lên tiếng quấy dày em. Ừ, Lâm Đế tiếp tục sấy tóc cho cô, ánh mắt nhìn chằm chằm giá vẽ của cô, ngẫu nhiên cũng nhìn sườn mặt cô, ngón tay ở tóc cô quấn quanh, rất nhanh sau đó tiếng máy sấy ngừng lại. Lâm Đế xoa xoa đầu tóc của Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng nghiêng đầu nhìn anh, sao thế? Cầm bị anh đột nhiên nắm lấy, gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc trực tiếp lấp kín cô môi. Trên tay cô còn cầm vị pha màu, ngẩn cổ, đôi mắt cong cong tùy ý anh chằn chọc hôn môi, để đầu lưỡi của anh tiến vào xâm lược cuối cùng trước khi rời hẳn, anh còn liếm môi cô tiếng nói khàn khàn, chúng ta là một đôi sao. Liêu tử đồng híp mắt như thế nào? Chỉ là chơi thôi sao? Lầm đế khóe môi cong lên, đôi tay hồng hồng, đương nhiên không phải chúng ta là một đôi. Liêu tử đồng cười khẽ, dạ chào anh, bạn trai. Anh yên lặng nhìn cô, ngón tay tiếp tục vuốt tóc cô, đáp chào em, bạn gái. lại tiếp tục phúc lợi của bạn gái nhé lầm đế buông tóc cô ra cúi đầu lại lần nữa hôn cô lưu tử đồng cười kề sát vào trong lồng ngực của anh anh danh chính ngôn thuận ôm eo cô nhốt cô vào trong ngực vì pha màu tùy đặt lên bàn trà gần đó màu đỏ chu sa dính ra cô tay của lưu tử đồng một chút giống như một cái ấn ký lầm đế cắn môi cô hung hăng nói em chiêu chọc anh không thể buông tay đâu được chương 21, náo loạn internet Ngày hôm sau, sáng sớm Triệu Lý đã chuẩn bị để đến sân bay, cũng cùng lúc với thời gian bọn họ ra cửa, Lưu Tử Đồng và Lâm Đế nhìn theo hướng xe của Triệu Lý, sau đó có một tài xế mới đưa hai người đến phim trường hôm nay sẽ quay bổ sung những cảnh diễn của Tiêu Tích ngày hôm qua. Sau khi tới đoàn phim, Lâm Đế liền bị dẫn đi hóa trang tạo hình. Tiêu Tích vẫn còn chưa tới, Lưu Tử Đồng mặc áo khoác đứng ở bên ngoài phòng trang điểm, trông có chút cô đơn. Chờ cho lâm đế hóa trang hoàn chỉnh tiêu tích mới vội vàng đến, đi đằng sau cô ta chính là người trợ lý ngày hôm qua, hóc mắt trợ lý có chút hồng hồng, sắc mặt tiêu tích cũng không được tốt đối diện với ánh mắt lưu tử đồng, hai người nhanh chóng xoay đi, đạo diễn thấy tiêu tích vừa mới đến có chút không hài lòng, sao lại đến trễ như vậy? Tiêu tích lập tức khom lưng cúi đầu, xin lỗi đạo diễn. Đạo diễn xua tay nói, nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, đừng làm ảnh hưởng đến việc quay phim. Được. Tiêu thích đáp ứng, đưa mắt nhìn Lưu Tử Đồng đang đứng bên cạnh một cái, lúc này mới xoay người theo trợ lý đi vào, Lưu Tử Đồng ở bên ngoài đứng một lúc mới chuẩn bị đi đến phòng trang điểm tìm lâm đế, ngay lúc đó lại nghe được một nữ diễn viên hay ở cùng tiêu Tích nói, tối hôm qua người đại diện của tiêu Tích đến đây, hình như rất tức giận, cũng khó trách sáng nay sắc mặt tiêu Tích lại không tốt như thế. Liêu Tử Đồng nhướng mày, đẩy cửa phòng trang điểm đi vào, đúng lúc gặp phải trợ lý của Tiêu Tích, cô ta hình như đang rất vội, đi qua Liêu Tử Đồng va mạnh vào cô một cái, Liêu Tử Đồng bị va chạm mà lảo đảo, đụng vào một chiếc ghế cao đằng sau, cô dương mắt lên nhìn cô ta, trợ lý kia bị nhìn đến như vậy có hơi hoảng hốt nói: "Xin lỗi cô." Liêu Tử Đồng híp mắt, khóe môi mang ý cười, "Không phải cố ý sao?" Trợ lý kia cắn môi dưới, lắc đầu, "Không phải." Nhìn cô ta vẫn còn nhỏ tuổi, Lưu Tử Đồng cũng lời so đo chỉ nói, lần sau đi đường vẫn nên cẩn thận một chút lỡ may bị té ngã thì rất phiền toái. Tuy rằng cô chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nhưng lại rất có cảm giác áp bách người trợ lý kia chỉ có thể gật đầu, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Lưu Tử Đồng thấy cô ta đã đi ra ngoài mới giơ tay vỗ bả vai. Đúng là có chút đau. Những người trong phòng trang điểm đều thấy được Lưu Tử Đồng đi vào trong tiêu thích lập tức nhắm mắt lại, làm bộ cái gì cũng chưa thấy. lưu tử đồng cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn cô ta một cái sau đó thu hồi ánh mắt vừa lúc lâm đế từ trong phòng thay đồ đi ra cô liền tiến đến lôi kéo đai lưng của anh nói thật đẹp trai lâm đế cúi đầu nhìn cô khóe môi cong lên phải vậy không phải tầm mắt hai người dán chặt vào nhau từ trong ánh mắt hai người đều có thể nhìn thấy đối phương lại nhìn nhau cười mười phần ấm áp chuyên viên trang điểm ở phía sau cũng không dám nhiều lời hai câu phía bên kia tiêu Tích ngơ ngác từ trong gương nhìn bọn họ triệu lý không có ở đây lưu tử đồng tương đối vất vả phía trước có triệu lý bên cạnh dặn dò cái này cái kia bây giờ lại không có triệu lý lưu tử đồng chỉ có thể tự mình ra quyết định tuy rằng cũng có chút chốc chắc nhưng coi như rất thuận lợi nửa tháng tiếp theo công việc trên cơ bản đều bận như vậy cho đến cuối tháng đón đợt tuyết đầu mùa bởi vì nhiệt độ hạ bất chợt đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi hai tiếng đến 8 giờ có thể bắt đầu làm việc lưu tử đồng thật vất vả mới có một giấc ngủ nướng vùi đầu trong ổ chăn không nhúc nhích phía sau cửa phòng yên lặng mở ra lưu tử đồng nghe được âm thanh nghiêng đầu nhìn lại thấy lâm đế mặc áo lông màu đen đi đôi dép lê lông xù vào tới bên cạnh mép giường anh hơi cúi người tay trống trên đỉnh đầu cô nhìn xuống hỏi muốn dậy chưa lưu tử đồng nhìn anh lắc đầu nói không muốn dậy vất vả Anh vén sợi tóc của cô, khom lưng hôn lên một bên mặt của cô, vậy cứ ngủ nhiều một chút. Ừ, lúc này di động trong túi anh vang lên, anh lấy ra bấm trả lời, đưa lên tay, một lúc sau sắc mặt thay đổi. Lưu tử đồng vội hỏi, làm sao vậy anh? Không có việc gì, em ngủ tiếp đi. Anh xoa tóc cô, đứng dậy muốn đi, Lưu tử đồng nhíu ấn đường, duỗi tay nắm lấy ống tay áo của anh, nói chuyện gì vậy anh? lâm đế muốn rút tay ra lại bị cô nắm chặt, anh bất đắc dĩ nói ôi bua. Lưu từ đồng chờ tay cầm di động lập tức mở bua Đây rồi, hot shot đứng đầu, nữ trợ lý của lâm đế thì ra là trợ lý như thế này. Cô nhấn vào xem, tin tức bên trong có chữ, có hình, nhìn như cửu cung đồ, lâm đế tự mình ôm đạo cụ, rửa hộp cơm, tự mình quạt kéo áo choàng, mang giày, bung ô thắt dây lưng, nấu nước ấm tự đi, tổng cộng đủ 9 bức ảnh. Mà trong 9 bức ảnh này bên cạnh anh luôn có một nữ trợ lý đi cùng Nếu không phải đang chơi điện thoại thì cũng là khóe môi mang ý cười nói chuyện với anh Nhưng một chút cũng không muốn giúp anh lấy dụng cụ hoặc làm chuyện mà trợ lý nên làm cửu cung đồ là một ô hình vuông lớn được chia làm chín ô nhỏ Ở đây 9 bức hình được xếp theo cách như vậy Đa số những bức hình này lưu tử đồng đều đeo khẩu trang Chỉ bức hình cuối cùng cô nhìn di động lộ ra sườn mặt khẩu trang cũng không đeo Mà rất rõ ràng, uy bùa bị thủy quân đánh chiếm, đa số đều mắng người trợ lý này, khi dễ ảnh đế của bọn họ, nhìn giống như 4 năm trước giang lâm khi dễ anh, khơi dậy hàng ngàn con sóng giận dễ, cứ lên tiếng là một lần mắng chửi, mà chính trận sóng gió này, lại chọc chúng một số fan trung thành của lâm đế. Bọn họ nâng niu lâm đế trong lòng bàn tay, sao lại có thể để anh gặp phải một người trợ lý như vậy? Mà tại sao lâm đế cũng không xa thải cô? Có phải người này lại giống như Giang Lâm có bối cảnh gì đó nên khi dễ Lâm Đế không có bối cảnh của bọn họ hay không? Tiếp theo lại có người tìm ra trợ lý này chính là đường phái tiền nguyệt Lưu Tử Đồng. Chuyện này vốn dĩ sẽ không có gì. Nhưng lại có một số người lấy cơ trước đây cô và Chu Mễ Nhã đối lập thêm nữa văn phong của bọn họ lại có phần xúc động. liền gia nhập đội quân châm chọc Lưu Tử Đồng. Còn có người nói Lưu Tử Đồng và Chu Mễ Nhã cùng nhau tranh giành Trần Châu. Sau lại không thành công cho nên thông đồng Lâm Đế. Những người ngồi ở bên kia màn hình dường như hiểu rõ cô như trong lòng bàn tay Hơn nữa cứ mắng chửi xong một câu, lại có thêm một câu nữa chen vào cũng không biết đã truyền đi được bao lâu Lướt xem những tin tức này, Lưu tử Đồng chỉ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi Một tay lâm đế kéo cô vào trong lòng ngực ôm chặt lấy, thấp giọng nói, xin lỗi em Lưu tử Đồng cười, duỗi tay ôm eo anh, nói, không có gì em không thèm để ý Anh hôn lên đỉnh đầu cô, anh sẽ kêu triệu lý xóa những tin tức này đi, sau đó tìm ra người giật dây, châm ngòi sau lưng. Được đó, phải tìm ra, người này quá nhàm chán. Lưu tử đồng gật đầu, ngay sau đó di động của cô cũng vang lên, có không ít tin nhắn WeChat báo tới, tinh tinh tinh vang lên không ngừng. Lưu tử đồng nhổ người dậy hôn lên cầm anh, nói, để em nghe điện thoại nhé. Ừ, Lưu tử đồng từ trong lòng ngực anh chui ra, vừa thấy có điện thoại gọi tới. Cô nhìn tới, đầu liền đau. cúi đầu nhìn thấy lâm đế đang trả lời tin nhắn wechat cô đi ra ban công sau đó tiếp điện thoại giọng của chu tố mẫn mang theo lửa dẫn truyền từ đầu kia tới con nói con đi siêu tầm phong tục mẹ tin con hiện tại bây giờ lộ ra con đi làm trợ lý đây là việc con gái của lưu gia nên làm sao ba của con đang rất tức giận ngay bây giờ lập tức về đây cho mẹ còn nữa những điều trên mạng đưa tin có phải sự thật hay không con đang giận dỗi với chu mễ nhã Mẹ trên mạng nói như thế nào sao có thể tin được con với chị Mễ Nhã vẫn tốt mà. Lưu Tử Đồng quả thật có chút chột dạ, cuối cùng thì cô cũng thật sự lừa gạt ba mẹ rồi. Vậy con với Trần Châu thì sao? Con thật sự thích Trần Châu sao? Hoặc là con thích người tên Lâm Đế kia? Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không đồng ý cả hai đều không đồng ý. Chu Tố Mẫn thực sự rất tức giận, ở bên kia điện thoại trực tiếp nói. lưu từ đồng nghe đến đó liền nhíu mày vội vàng đi xa một chút sợ lâm đế nghe được cô nhìn hoa văn trên rèm cửa ngữ khí nghiêm túc mẹ mẹ tin con hay tin những tin tức trên internet đó con kêu mẹ tin con bây giờ con có làm mẹ tin cũng không được trước đây con từng gạt mẹ và ba còn có cả ông nội nữa mẹ hiện tại không quản nhiều như vậy con lập tức về nhà ngay thân là mẹ còn là người của lưu gia đều có thể nói là khá phức tạp Dân trên mạng mắng Lưu Tử Đồng Điều này sẽ khiến cho thanh danh Lưu Gia gặp tổn hại Đương nhiên chuyện này cũng không đơn giản là liên quan đến danh dự của Lưu Gia Mà thêm vào đó còn đau lòng cho con gái Hơn nữa Chu tố mẫn cũng không muốn Lưu Tử Đồng lại làm chuyện như vậy Làm trợ lý của nam nghệ sĩ Nếu là trợ lý của nghệ sĩ nữ còn được thế mà lại cố tình là nam Nếu bị truyền ra Những thiếu gia công tử nhà danh giá sẽ nghĩ như thế nào Việc tìm đối tượng cho cô làm sao bây giờ Mẹ Lưu tử đồng vẫn muốn phản kháng, Chu tố mẫn ngữ khí lãnh đạm, con có thể không về, mẹ và ba sẽ đến bắt con về, mặc khác nam diễn viên này tên là Lâm Đế đúng không? Nhìn qua thấy sự nghiệp tốt đấy, tay lưu tử đồng nắm chặt lại có chút khẩn trương, Chu tố mẫn đây là đang uy hiếp cô, cô thấp giọng nói, mẹ, mẹ đừng như vậy, là từ con muốn làm trợ lý thôi. Đúng không? Chu tố mẫn hỏi rất lạnh lùng, cô hít sâu một hơi, nói con sẽ về. Lưu Từ Đồng biết lúc này nếu không quay về Chu Tú Mẫn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đi về mới có đường sống. Sau đó thấp giọng Trần An Chu tố Mẫn một lúc mới cúp điện thoại, quay người đi vào cô thấy Lâm Đế đang ngồi trên sofa, đầu ngón tay vẫn lướt điện thoại. Anh hỏi em phải về sao? Lưu Từ Đồng bỏ điện thoại xuống, kéo tay anh ra sau đó ngồi lên đùi anh nói ừ chuyện này có hơi lớn, ba mẹ em đang tức giận lắm. Lâm Đế ôm sát eo cô, mặt dựa gần cánh tay cô được để anh đưa em ra sân bay. Anh bây giờ khiến cho Lưu Tử đồng không biết nói như thế nào, có chút đau lòng, lại nghĩ đến lúc nãy mẹ mình uy hiếp qua điện thoại, lại đau lòng nhiều hơn. Cô xoa xoa lỗ tai anh, thấp giọng hỏi anh muốn hôn em không? Giây tiếp theo thân mình cô bị anh ôm đè lên sofa anh lập tức sấn tới, lấp kín môi cô. Môi lưỡi triển miên anh không hề có ý định buông tha cho nụ hôn này. Hai người ở chung hơn một tháng, cảm tình so với lúc trước đã sâu đậm hơn, đương nhiên lại càng không bỏ được. hôn xong anh nhéo cầm cô bên tai ửng hồng anh thấp giọng nói tin tức đã xóa đi hết rồi giả lưu tử đồng cười cô nhướng người lên lại hôn anh lầm đế thủy ý cô hôn tay lại ôm chặt cô hơn vất vả cho anh rồi bạn trai của em lưu tử đồng vòng lấy cổ anh cười cười cọ vào người anh anh ôm eo cô nói vậy trở về sớm một chút giả trên mạng tinh phong huyết vũ vừa mới được triệt tiêu tinh phong huyết vũ có nghĩa là đẫm máu thanh nồng mưa máu gió thanh Bên này, Lưu Tử Đồng đặt vé máy bay, 10 giờ xuất phát ra sân bay, Lâm Đế tự mình đưa cô đi. mươi 22, về nhà. 3 giờ sau, Lưu Tử Đồng tới thành phố S ra khỏi sân bay, cô liền điện báo cho Lâm Đế, nhưng đầu kia anh đã tắt máy, Lưu Tử Đồng nghĩ anh chắc hẳn đang đóng phim, thế là không gọi qua nữa. chu Tố Mẫn tự mình lái xe tới đón cô, xe dừng ở cửa sân bay, hai mẹ con nhìn nhau một lúc, chu Tố Mẫn mới lạnh giọng nói, lên xe. Lưu tử đồng mỉm cười mở cửa xe ra, nói, mẹ, để con lái xe giúp mẹ nhé. Chu tố mẫn không trả lời, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, khởi động xe trên dọc đường về Lưu tử đồng vẫn luôn mang theo nụ tươi cười. Chu tố mẫn mặt lạnh cứ như thế hai mẹ con tiến vào khu nhà cho đến khi xuống xe Chu tố mẫn vẫn chưa nói với Lưu tử đồng câu nào, Lưu tử đồng cũng không quá để ý, sách theo vali nhỏ tiến lên kéo tay Chu tố mẫn. chu tố mẫn hất tay cô xuống nói đừng động tay động chân ông nội con lo cho con lắm đấy ông vẫn luôn nhìn những cái bình luận trên mạng đó ông còn sợ quan hệ của con và chu mễ nhã rối rắm còn có những người đó miệng mồm không tốt như thế cái gì mà tự do ngôn luận không rõ chân tướng mà cũng có thể nói bậy Lưu Tử Đồng không lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo phía sau chua tố mẫn, vào trong nhà, Lưu Kiến Bang và ông nội quả nhiên đều ngồi ở đó, ông vừa thấy cháy gái trở lại liền rỗi tay về phía Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng tiến tới cầm lấy tay ông, ngã vào trong ngực ông mà nói ông ơi! Làm nũng đấy, Lưu Kiến Bang sắc mặt xanh mét, ông chỉ tay vào Lưu Tử Đồng, trên mạng nói những điều đó có phải sự thật hay không? Con không có việc gì lại chạy đến đó làm trợ lý? con gạt mọi người làm gì hả? Lão ra từ dơ tay nói, anh hoảng gì chứ, là to thế làm gì? Tại sao đồng đồng không thể đi làm trợ lý chứ? Đây là con bé đang tự mình trải nghiệm. Lưu từ đồng nếp trong lòng ông nội ngoan ngoãn gật đầu. Lưu kiến bang có thể mắng con gái, có thể tức giận với nó nhưng ông không thể nổi giận trước mặt lưu lão ra. Ông bình tĩnh ngồi xuống lời nói cũng dịu đi, ba, ba không thể chiều nó như thế được. Ba xem thử đi, mỗi lần nó có chuyện đều đến tìm ba, việc này ba phải nghe ý kiến của tụi con một chút chứ. Lưu lão ra ý kiến gì, chẳng lẽ lại đồng ý với ý kiến của anh, đồng đồng không cần phải làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ gả ra ngoài hay sao Con bé có thế giới của con bé, lúc trước tôi cũng đã nói qua với anh, không cần đặt trường hợp trước kia của các anh lên người con bé Tôi chỉ có một đứa cháu gái như vậy, tôi cũng muốn nó được vui vẻ còn có con Lão ra từ nhìn về phía chua tố mẫn, ba vẫn chưa nói đến chuyện con vẫn luôn tìm người để xem mắt với đồng đồng đâu, không thể để con bé nó tự phát triển sao. Tại sao cứ phải chọn ba chọn bốn rồi đẩy cho con bé, con có hỏi quả ý kiến con bé chưa? Liêu Lão Gia có mấy năm làm chính khách, sau đó lại từ bỏ để bắt đầu kinh doanh địa ốc, lúc mới bắt đầu Lưu Gia cũng chỉ là nhà có nhiều đất mà thôi, nhưng từ trong tay Lưu Lão Gia tập đoàn Liêu Thị mới bắt đầu phát triển lên cao, hơn nữa ông cũng đã từng sử dụng qua nhiều thủ đoạn, mặc khác lại nhờ vốn góp từ những người đi trước của Liêu Gia, lúc này mới có thể khiến cho Lưu Gia vững vàng ở thành phố S. Tuy rằng hiện tại lão gia tử đã về hưu, sinh hoạt cũng ngày ngày vui vẻ thoải mái, không còn quan tâm đến sự tình công ty nữa nhưng Chu Tú mẫn vẫn có điểm kiêng rẻ ông. Bị ông nói như vậy, Chu tố mẫn có chút ghi khuất nhưng lại không dám phản bác bà đánh mắt về phía lưu kiến bang. Lưu kiến bang cũng không thể nào nói được, ông xua tay, lại nhìn về phía lưu tử đồng, cô đang ôm cánh tay của ông nội, đối mặt với ba mình, ánh mắt cô có phần vô tội, nó làm cho cơn giận của lưu kiến bang đang chìm xuống lại nổi lên, ông xoay người nói con không được đi làm trợ lý nữa cứ tiếp tục ngốc ngốc ở nhà cho ba. Nói xong xoay người liền lên lầu, Chu tố mẫn thấy chồng đã lên lầu cũng chừng mắt nhìn lưu tử đồng, sau đó lại nói có đói bụng không? Để mẹ kêu chị Chu làm đồ ăn cho con. Lưu Từ đồng mi mắt cong cong, cho dù cô bị ba mẹ mắng như vậy nhưng vẫn không biểu lộ ra nửa điểm cảm xúc khác thường, cô theo bậc thang mà mẹ bày ra, đáp, giả có con muốn cá quế hoa. chu tố mẫn liếc nhìn cô một cái, thấy cô vẫn tươi cười thì không có biện pháp nào cả, xoay người đi vào phòng bếp. Lưu Từ đồng lúc này mới yên lặng thở phào một hơi. Đã là người một nhà thì sẽ biết đối phương làm gì Ông nội biết mẹ luôn tìm cho cô đối tượng Ông cũng biết được Lưu Tử Đồng không tình nguyện Nhưng ngày thường Lưu Tử Đồng rất ít khi biểu lộ ra Nên ông cũng mắt nhắm mắt mờ coi như không phát hiện những điều chu Tố Mẫn làm chu Tố Mẫn cũng biết ông không thích bà can thiệp quá mức vào quá trình phát triển của Lưu Tử Đồng Nên ngày thường cũng đều tránh để cho ông biết Ngẫu nhiên ông nói hai câu thì chu Tố Mẫn cho dù có ủy khuất nhưng khẳng định không đối nghịch với ông Là người một nhà, nếu bạn đã thỏa hiệp thì tôi cũng coi như không thấy, đây chẳng qua là vì gia đình hài hòa mà thôi. lưu tử đồng cũng đem tất cả để vào trong mắt tự nhiên cô cũng biết được chuyện này. Tình cảm của cô và lâm đế đang phát triển, nhưng cũng chỉ đang là giai đoạn đầu tiên, sau này khi phát triển đến hơn nữa, đến lúc có thể nói đến tương lai thì cô mới có thể đưa ra quyết định. Đầu tiên cô có ông nội chống lưng, nếu cô cứ nhất quyết một hai, chu tố mẫn và lưu kiến bang cũng không thể lay like chuyển cô tiếp theo, cô cũng sẽ vì một người mà phấn đấu đến quên mình. Đây không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ ý kiến của lâm đế bên kia. Anh rất chiều chuộng cô, cô rất cảm động, nhưng nếu hai người đem mối quan hệ này đặt lên bàn trực tiếp đối mặt vậy thì tiếp theo anh có thể thừa nhận nó hay không? Lưu từ đồng hiện tại không hỏi cũng không nghĩ sẽ hỏi anh. rốt cuộc vẫn là thời gian ở bên nhau của hai người quá ngắn. Ăn cơm xong, cô đi bộ cùng với ông nội, ông lôi kéo tay người cháu gái này, nói: "Ba mẹ con cũng là lo lắng cho con, còn đừng cùng ba mẹ so đo, nếu không thích thì cứ nói ra, ông nội chống lưng cho con." "Dạ con biết rồi ông ơi." Lưu Tử Đồng kéo tay ông, ngoan ngoãn trả lời. Đi đến ngồi xuống chiếc ghế đằng trước Lưu Tử Đồng nửa ngồi sổm xuống giúp ông nội bóp chân, ông rất vui vẻ mà nhìn cô từ nhỏ Lưu Tử Đồng đã thích cười, lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười, đặc biệt khiến nhiều người rất thích. Sau khi lớn lên làm họa sĩ cô có làm được một vài điều tốt, ông đều nhìn ra, cháu gái từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành như thế, ông thấy rất tự hào. Suy nghĩ của ông và vợ chồng con trai hoàn toàn không giống nhau, lợi ích do liên hôn gì đó. Không phải ai cũng có thể giống như hai người bọn họ, hòa hợp mà sống chung như vậy, ông hy vọng rằng Lưu Tử Đồng có thể đi trên con đường mà cô muốn, yêu người mình muốn yêu, mặc kệ người này có là ai đi nữa. Ông cười hỏi, Đồng Đồng đang thích người con trai kia sao? Bàn tay Lưu Tử Đồng khựng lại, cô ngẩng đầu ông nội. Lão ra từ vuốt đầu cháu gái, thích thì theo đuổi đi, ông ủng hộ con, một người đàn ông nỗ lực như thế thì biết kiếm ở đâu ra bây giờ. Lưu Tử Đồng ôm lấy eo ông, cọ cọ lão gia từ cười vút tóc cô hoàng hôn buông xuống chiếu vào hình dáng hai người ấm áp nhu hòa buổi chiều lão gia từ muốn nghỉ trưa chu tố mẫn và lưu kiến bang muốn đi ra ngoài lưu tử đồng nhanh chân trốn trên lầu chu tố mẫn đứng đầu cầu thang nhìn lên nói với dì chu coi chừng con bé nhé dì chu xoa tay nói được hai người yên tâm Chu Tố Mẫn và Lưu Kiến Bang lúc này mới yên tâm rời đi Tiếng máy xe khởi động ở trong sân vang lên Lưu Tử Đồng đứng bên cửa sổ nhìn xe rời đi Lúc này mới xoay người trở về giường ngồi Cô gọi điện cho Lưu Thành Xuyên Anh tìm cho Lâm Đế một trợ lý đi Lưu Thành Xuyên khụ một tiếng hỏi sao vậy Không muốn quay lại đó à Lưu Tử Đồng ôm gối nói Em thấy lần này là em nghĩ chưa kỹ Làm trợ lý cũng không tận trách nhiệm Vẫn là để cho người khác làm thôi Được Lưu Thành Xuyên đồng ý anh nói xong liền bị đồng kỳ cướp lấy điện thoại hỏi cậu muốn từ bỏ hà Lưu từ đồng cười nói từ bỏ cái gì chứ? Tụi mình đang ở bên nhau mà. Đồng kỳ kinh ngạc ở bên nhau. Thật á, cậu xác định, xác định nhưng mà hiện tại mình vẫn phải ở nhà để làm con ngoan tranh thủ một chút lợi thế. Mình thấy khó đấy. Đồng kỳ nói ngoại trừ ông cậu thì có ai sẽ ủng hộ chứ? Hơn nữa lâm đế cũng không có bối cảnh gì. Hầy không xong rồi, đây chắc sẽ là một trận chiến đấy. Lưu từ đồng cười, không như vậy thì làm sao chứ, mình cúp máy trước đây. Được lần sau gặp đấy. Đồng kỳ nói, Lưu tử đồng đồng ý cúp điện thoại, cô tìm đến dãy số của lâm đế, nhấn gọi lại nhưng đầu kia vẫn không thông, lúc trước là không ai bắt máy, bây giờ lại là tắt máy, không có người nghe điện thoại, Lưu từ động nhíu nhíu mày, cô tiếp tục tìm số điện thoại của triệu lý. Sau khi bắt máy triệu lý trả lời cậu ấy đi Kim Thành rồi Nói là gặp bạn bè gì đó Bạn bè ư, ừ, hình như là rất quan trọng Cậu ấy nói buổi tối sẽ điện lại cho tôi Triệu lý quả thật cũng không biết lâm đế đi gặp ai Dù sao anh cũng có một số bạn bè mà triệu lý không biết Được rồi, cảm ơn anh lưu tử đồng nói triệu lý biết cô muốn cúp máy Lại nói, lưu tiểu thư cô lại nhờ lưu tổng tìm trợ lý cho lâm đế sao Cô không làm nữa hả Lưu Tử Đồng không làm được yêu cầu của anh ấy phải là một trợ lý tốt Triệu Lý tuy rằng lúc trước anh ta cảm thấy Lưu Tử Đồng không thích hợp Nhưng rất khó để nhìn thấy Lâm Đế ôn nhu như vậy Hiện tại Lưu Tử Đồng không làm chắc chắn Lâm Đế sẽ khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng trước kia Triệu Lý dừng một chút mới nói Lưu Tiểu Thư, Lâm Đế chính là một trong nóng ngoài lạnh cô cô phải đối xử tốt với cậu ta đó Lưu Tử Đồng cười nói, nhất định là vậy Triệu Lý, vậy cảm ơn trước Hôm nay trên quê bùa đã xảy ra một chuyện khác cho nên tin của cô và lâm đế bị đẩy xuống rất nhanh cô không cần lo lắng. Trên quê bùa có gì vậy? Hà hoài và triệu tiểu ai ở bên nhau? Lưu tử đồng sửng sốt cười ra tiếng thật sự ư. Vậy đúng là chuyện tốt rồi. Triệu lý, đúng vậy. Còn chuyện ảnh chụp bị đăng lên tôi cũng đã xử lý xong rồi, lâm đế cũng nói là để từ cậu ấy nói với cô. Được. Lưu từ Đồng và Triệu Lý lại nói chuyện với nhau một lúc mới cúp máy cô điện cho Lâm đến một lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy, cô cũng không tiếp tục gọi cầm di động đứng dậy xuống lầu, sau khi nói hai ba câu với dì Chu thì ra cửa cô đi về phía đằng sau của căn biệt thự Kim Thành, Lâm ra, một chiếc hammer màu đen chậm rãi đi vào cổng lớn, người đàn ông ngồi trên ghế phụ gương mặt lạnh lùng, anh đeo một chiếc kính dâm, đứng trên bậc thang là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, trong tay anh ta kẹp điếu thuốc nhàn nhạt nhìn chiếc xe tới ngày càng gần. Khi xe dừng hẳn thì Lâm Đế duỗi chân dài bước xuống. Đôi mắt Phượng nhìn lên, thần sắc lạnh lùng, hai người đàn ông đối mắt nhìn nhau. Lâm Trử ngậm thuốc lá, nói: "Đi vào đi." Chương 23 thân thế. Lâm Đế bước lên bậc thang, đi thoáng qua bên người Lâm chứ. Lâm chứ ngậm điếu thuốc đuổi theo bước chân Lâm Đế, nói: "Ông nội ở trên lầu." Lâm Đế đi lên lầu. Đối với anh nơi này không hề quen thuộc lâm chưa ở phía sau chỉ đường cho anh, lầu 2 chỉ có một mình tôi ở ông nội ở lầu 3, phòng của cậu cũng ở lầu 2. Tôi không tính trở về đây. Lâm đế nói, lâm chưa cười một cái, đều đã vào cửa nhà suy nghĩ của cậu tôi cũng biết một chút, ở phía sau chống lưng vẫn tốt hơn chứ. Lâm đế nhẹ nhàng hừ một tiếng, đi đến lầu 3, bước chân lâm đế hơi khựng lại, anh nhìn cánh cửa của phòng ngủ kia, bên trong chính là lâm lão ra, chỉ một hành động của ông cũng khiến cả đời anh thay đổi. qua hồi lâu lâm đế mới đi về phía cửa lâm chứa đẩy cửa phòng ra nói ông mới uống thuốc chắc sắp ngủ rồi lâm đế không nói chuyện đi vào trong phòng thoang thoảng mùi vị thuốc trung y có một ông lão đeo chiếc kính màu bạc đang ngồi trên giường đọc sách bia sách viết hai chữ mệnh lý lâm đế nhìn thấy hai chữ này đôi mắt có hơi lạnh lại ông lão ngồi đó thấy anh tới cũng ngẩng đầu tháo mắt kính ra mệnh lý là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể thể xảy ra trong tương lai Trong dự đoán vận mệnh gồm hai phần chính đó là vận và mệnh Ông cháu hai người cứ như vậy mà đối mắt Lúc ở bên ngoài lâm chứ đã sớm dập tắt níu thuốc anh gọi ông nội Ông bỏ cuốn sách xuống, hồi lâu mới nói anh tới làm gì Lâm chứ nhàn nhạt hỏi lại ông nói đi Đôi mắt của ông xuất hiện vẻ áy náy Nhưng rất nhanh đã bị giấu đi Dường như nó chưa từng xuất hiện Ông nói bây giờ xã hội thượng lưu rất hỗn loạn Không có gia tộc chúng ta làm hậu thuẫn thì sẽ rất khó mà tiến lên sắp đến độ tuổi phải bước từng bước đến cái chết lâm lão gia vẫn không chịu thừa nhận sai lầm mà mình gây ra lâm đế xoa nhẹ khóe môi anh híp mắt nói cho nên ông cho rằng tôi phải trở về lâm gia mới đúng sao lâm lão gia bị sặc sắc mặt thay đổi trong lòng ông rõ ràng là ái náy nhưng lời nói đến miệng phát ra lại vẫn luôn ngang ngược ông nói đây là do chính anh lựa chọn lâm đế cười cười vẫn chưa động đậy gì lời nói phát ra cũng rất châm chọc vậy ông đưa cho tôi ba ngàn vạn tệ làm gì lâm lão gia ngang ngạnh nói đây là do anh trai của anh làm không liên quan đến ta lâm đế nghiến chặt hàm răng cuối cùng xoay người đi ra ngoài lâm lão ra vừa thấy anh quay người đi liền có chút nóng nảy ông toan bước xuống giường lâm chứ lập tức đi lại đỡ ông nói ông nội đâu phải ông không biết nó chờ đợi cái gì sao ông lại không nói ra chứ lâm lão ra ta cứ ta một lúc lâm lão gia nhột trí cầm lấy quyển sách lên không muốn nói nữa lâm chúa nhàn nhạt nói ông đi ngủ trước đi tới giờ thì phải uống thuốc biết rồi Lâm chứa đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài cửa không có ai, Lâm chứa đi đến cầu thang để xuống lầu, xuống dưới anh thấy Lâm đế đang dựa vào cánh cửa hút thuốc, anh bước đến, nói ở lại nhà ăn cơm chiều đi Lầm đế kẹp điếu thuốc, không có thời gian, lầm chứa gật đầu, để tôi mua cho cậu vé máy bay, không cần, lầm đế kẹp điếu thuốc đến trước mặt, mắt nhìn chằm chằm vào nó, hai giây sau lại dập tắt nói, đi trước nói xong liền bước xuống cầu thang, lâm chứ cảm thấy tính cách của mình vốn dĩ là lãnh đạm, câu nói giữa người khác lại anh chỉ nói một lần, anh đi theo sau ngăn lại tài xế, bước lên ghế lái ngồi, hỏi lâm đế đi đâu, sân bay, lâm chứ gật đầu, lái xe ra cửa, cứ như vậy mà đến vội vàng, đi cũng vội vàng, lâm chứ biết mục đích lâm đế đến đây, đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động đến lâm gia, lâm chứ nói nếu cậu muốn hiện tại lâm gia có thể lập tức công khai thân phận của cậu. Đầu ngón tay lâm đế vẫn lướt trên di động, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói không cần, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi chắc chắn sẽ chứng minh mình xứng đáng với cô ấy Lâm chứ nhướng mày, một lát sau, anh nói, chuyện cậu thu mua khoa học kỹ thuật rất rầm rộ tôi cũng nghe nói, giá khá cao Lâm đế không hé răng, có lẽ do nóng lòng cầu thành, việc này làm có phần không ổn Lâm chưa đánh tay lái, nói ông nội chính là như thế, từ 4 năm trước, từ trong lời nói của ông không có một câu nào hay về cậu, nhưng ông vẫn im lặng vì cậu làm một số chuyện, việc này cậu biết rõ mà. Lâm Đế không đáp anh vẫn tiếp tục nhìn điện thoại. Bên trong có 8 thông báo gọi nhỡ và còn rất nhiều tin nhắn nguy chat. Lưu Tử Đồng đi đến phía ngoài nhà lâm đế, vừa đúng lúc nhìn thấy Đỗ Nhu ngồi trong sân phơi nắng, nghe được Lưu Tử Đồng tới, Đỗ Nhu rất vui vẻ, nắm tay cô kêu cô ngồi xuống, cười nói, dì vẫn đang nghĩ khi nào con quay lại đây đấy. Lưu Tử Đồng cầm lấy quyển sách dành cho người khiếm thị trong tay bà, nói, dì đang đọc sách ạ. Đúng vậy, để cho qua thời gian thôi. Đỗ Nhu nói, dạ con đọc cho dì nghe được không? Lưu Từ Đồng lật sách quyền này đúng là đang nói về lịch sử tổng quát của Trung Quốc. Lúc trước cô đã từng đọc qua, Đỗ Nhu nói, vậy cũng được gì cứ sờ từng chữ từng chữ cũng có chút mệt. Đúng rồi, gần đây Lâm Đế thế nào? Dạ, Lâm Đế à, anh ấy rất tốt ạ Nghĩ đến việc điện thoại nhưng chưa anh vẫn không bắt máy, Lưu Từ Đồng dừng một chút, sau đó mới nói. Đỗ Nhu gật đầu, nói, vậy là được rồi. Nó đi theo gì đã quá mệt rồi. Đỗ Nhu nhỏ giọng nói thầm, Lưu Tử Đồng nắm tay bà, nói: "Bây giờ Lâm Đế rất yêu tú gì ạ?" Đỗ Nhu cười cười, lại có chút mất mát, nó vốn dĩ phải được yêu tú hơn nữa. Lưu Tử Đồng nghe ra giọng bà có chút chua sót, nhưng vì ngại ngùng nên không hỏi. Lật sách, cô bắt đầu đọc cho bà nghe từng mẩu chuyện xưa. Việc ngồi đọc sách này qua hết một buổi chiều, rất nhanh đã đến 5 giờ, lưu tử đồng đưa đỗ nhu về biệt thự, đại sảnh ngày trước cô qua còn trống thì nay đã bày không ít đồ dùng gia đình, người giúp việc nhà bọn họ cũng đã quay lại, lưu tử đồng đưa đỗ nhu xong thì liền về nhà, vừa đến trước cửa, di động cô vang lên, cô lấy ra thì nhìn thấy là lâm đế, tâm tư một buổi sáng liền trùng xuống, cô nhanh chóng tiếp điện thoại. Đầu bên kia, giọng nói lâm đế có chút lạnh em đang ở đâu? Ở nhà Anh vừa mới xuống máy bay, tới đón anh nhé. Lưu Tử Đồng sửng sốt, anh đang ở thành phố S à? Ừ, chờ em nhé. Nói xong, Lưu Tử Đồng cúc điện thoại, đẩy cửa đi vào, cô vội vàng lên lầu, chỉ trong chốc lát đã thay đồ mới, xong lại vội vàng xuống lầu. Nói với gì chu là mình đi tới phòng làm việc, sau đó nhanh chóng đi ra cửa. Chiếc Tesla màu đỏ đã lâu rồi không được khởi động, Lưu từ Đồng nhanh chóng lái đến sân bay, cô tìm đường tắt để đi, một mạch chạy đến sân bay, đứng trước cửa sân bay, chỉ cần nhìn một cái đã thấy Lâm Đế đeo khẩu trang và kính dâm, anh đang dựa vào cây cột thân hình cao lớn, sắc trời lúc này cũng sắp chập tối, người khác không nhận ra anh cũng là điều bình thường. Lưu từ Đồng chạy đến chỗ anh, bó còi hai tiếng. Lâm Đế ngẩn đầu lên, anh đi đến chỗ cô, trên người anh cái gì cũng không có kéo cửa xe ra ngồi vào ghế phụ. Lưu tử đồng cười hỏi sao anh lại đột nhiên trở về vậy Lâm đế đưa tay ra vén mái tóc cô nhớ em nên về thôi Tâm lưu tử đồng nảy lên cô cảm thấy nhiệt phát ra từ đầu ngón tay anh Cô nói đi ăn cơm nhé Ừ. nơi nhiều người thì cô không dám đi Lưu tử đồng liền lái xe đến phòng làm việc của cô Phía sau đó có một tiệm ăn tương đối kín Lâm đế lại nói anh không muốn ăn ở ngoài Tay lưu tử đồng đang lấy chìa khóa xe thì khựng lại hỏi Vậy gọi cơm đến phòng làm việc của em ăn nhé Lâm đế nhìn cô, được. Lưu tử đồng cười, đẩy cửa xuống xe, hai người vào phòng làm việc, phòng làm việc của cô có hai lầu, lầu một để làm văn phòng, lầu hai vẫn còn một phòng nữa, thường ngày phòng này lưu tử đồng dùng nó để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này cô có việc không ở đây, còn trợ lý làm việc xong thì về nhà nên hiện tại phòng làm việc không có ai. Vừa vào cửa, lâm đế đã ôm chặt lấy cô, đẩy cô dựa vào cửa, nhìn cô. Phía sau lưng lưu tử đồng bị cộm, cô ngẩng đầu cười hỏi, anh sao thế? Lâm đế kéo khẩu trang xuống, hỏi ba mẹ em có gây khó dễ cho em không? Không có, lưu tử đồng không nghĩ anh sẽ hỏi tới việc này Cô đưa tay chạm vào sợi tóc trên trán anh, anh cũng biết tin rồi phải không Em không thể làm trợ lý cho anh được nữa đâu Lâm đế rũ mắt nhìn đôi môi đỏ mỏng của cô, ừ, triệu lý nói với anh rồi Anh thất vọng không? Lưu tử đồng hỏi lại Không thất vọng, anh nói, anh vốn dĩ không muốn em làm Nhưng mà em phải đi tham ban anh nhiều một chút Được ạ Lưu tử đồng cười đáp, đầu ngón tay của cô lướt trên mặt anh một lúc cô hỏi, lúc chưa anh đi đâu đấy? Sao điện thoại lại không mở máy chứ? Lầm đế để ngón tay cô tùy tiện lướt trên mặt anh, hai tay dùng sức bế cô lên. Lưu tử đồng kinh ngạc a một tiếng, cười chống bờ vai của anh cao hơn anh một cái đầu rồi nè, không phải nhón chân nữa rồi. Lâm Đế cứ như thế ôm cô đi về sofa. Sau đó anh thả lỏng tay, Lưu Tử Đồng được đặt lên ghế. Lâm Đế giữ chặt cổ cô, tiến đến lấp kín môi cô, đầu lưỡi anh len vào hôn sâu. Lưu Tử Đồng hai chân vung vẩy, hắt giày cao gót xuống mặt đất. Sau khi hôn xong, Lâm Đế ngẩng đầu lên nhìn cô, anh nói: Đỗ nhu không phải mẹ ruột của anh. Mẹ ruột của anh tên là Chỉ Thần Văn, là một người mẫu. Lưu Tử Đồng sửng sốt. Sau đó thì sao ạ? Lâm đế ngồi xuống bên cạnh cô ôm cô để lên đùi anh ôm eo cô tiếp tục nói Sau khi mẹ anh được gà vào lâm ra năm đầu tiên đã sinh ra lâm chứ Lâm chứ lưu Tử đồng mở lớn đôi mắt anh ấy đúng thật là anh trai anh sao Lâm đế nhàn nhạt nói ừ tiếp theo thì sao ạ Sao anh lại bị lưu lạc bên ngoài vậy Sắc mặt lâm đế trầm xuống nói đến chuyện ngu xuẩn do lâm lão gia làm ra Hơn nữa còn để chuyện này kéo dài hơn 20 năm ông cứ một mực nói mình không sai Ông ấy tin những gì mà lão đại sư nào đó nói, anh ta nói lâm đế mang mệnh sát tinh, hơn nữa lúc đó sự nghiệp nhà lâm gia lung lay sắp đổ, nên để anh ra đi, sau này không được trở về, vì thế lâm lão gia đã làm mọi cách để đuổi anh đi. Vậy mẹ của anh đâu? Còn ba anh nữa chứ? Lâm đế ôm chặt cô, lưu tử đồng cảm giác tâm tình anh đang dao động, lập tức ôm lấy anh. Lâm đế thấp giọng nói, lúc mẹ sinh anh thì bị khó sinh, ba của anh thì đang ở nước ngoài không thể trở về kịp, sau khi trở về thì do thân thể không khỏe nên đã sinh bệnh, về sau không tốt lên được tất cả mọi chuyện đều do ông ấy xử lý. Người được nhắc là ông này, lại chính là người đã làm ra chuyện ngu xuẩn, ông nội của anh. Sau đó thì sao ạ? Mấy năm sau này, khi Lâm chứa tiếp quản công ty mới biết được sự tồn tại của anh, sau đó lại đến tìm anh. Mà ông lão kia cho đến mấy năm trước Lâm Chứ phát hiện ra chuyện này vẫn như cũ không chịu thừa nhận mình làm sai Bởi vì ông cho rằng mình không sai Chuyện năm đó xảy ra đã để cho Lâm Đế đi theo Đỗ Nhu nhiều năm Cũng trong nhiều năm này, anh đã chịu khổ không ít Lúc trước Đỗ Nhu chính là bạn thân của Trì Thần Văn Bà vì nuôi dưỡng Lâm Đế nên quyết không lấy chồng chương 24, dẫn bạn gái về nhà Dì ấy là một người rất tốt Nghe xong một lúc Lưu Tử Đồng cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó mới xoa hốc mắt nói, Lâm đế giữ chặt gái cô, hôn lên khóe mắt nhẹ nhàng đáp ừa. Lưu Tử Đồng lập tức nắm chặt cổ áo anh, quỳ gối kế bên đùi anh, nói anh phải thật hiếu thuận với gì ấy đấy. Ừa, anh tùy ý cô nắm lấy cổ áo bị cô dùng sức siết chặt tạo ra dấu đỏ, Lưu Tử Đồng lại nói em cũng sẽ hiếu thuận với gì. Lâm đế khóe môi cong lên, dấu không được ý cười, được. hai người nói chuyện một lúc thì đồ ăn được đưa tới lưu từ đồng từ trên đùi anh nhảy xuống đi ra lấy cơm sau đó ngồi bên cạnh người anh mở túi thức ăn lấy hộp cơm ra lâm đế đi lấy nước ấm và hai đôi đũa gắp cho cô một miếng sườn cô cười ngoạm lấy nói sườn chính là món ăn ngon nhất của nhà hàng này con của ông chủ đã từng đi học vẽ chỗ của em một thời gian học thế nào anh lựa thức ăn cho cô còn bản thân chỉ ăn một ít rau xanh cũng không có gì cậu bé không phải thích học vẽ lắm nổi lên hứng thú thì đi học một chút Lưu tử đồng gắp thịt cho anh, anh đừng ăn rau không chứ. Lầm đế ăn một miếng thịt ba miếng rau, lại ăn thêm cơm, Lưu tử đồng nói, vừa phí tiền lại phí thời gian, rất nhiều người chỉ coi vẽ tranh là hứng thú, còn đi theo con đường chuyên nghiệp thì rất ít, đại đa số đều theo không nổi. Năm đó em tốt nghiệp đại học rất nhiều bạn cùng khóa đều chuyển qua làm họa sĩ vẽ tranh minh họa hoặc vẽ quảng cáo theo đến cuối cùng chỉ còn em, sư huynh và sư tỷ là ba người. Lầm đế nói, đại học của anh khi tốt nghiệp cũng rất nhiều người đổi nghề. Lưu Tử Đồng nghiêng đầu nhìn anh, anh tốt nghiệp học viện điện ảnh Kim Thành đúng không? vừa Lâm Đế gặp miếng sườn cuối cùng đưa đến bên miệng cô, Lưu Tử Đồng nhích lại gần để cắn anh đột nhiên chuyển đũa sang hướng khác làm cô bị hụt cô cười anh làm gì đấy? Lâm Đế lại đưa miếng sườn trở về hướng tới trước mặt cô, Lưu Tử Đồng không nhúc nhích cô nói anh đang dụ cún con đấy à? Lâm Đế không động đậy cũng không đáp lời, Lưu Tử Đồng nhìn anh hai giây. tay trống trên đầu gối của anh nhích lại gần muốn cắn anh lại lần nữa truyền đi khóe môi mang theo ý cười lưu tử đồng liền biết người này đang dụ cô cắn cô lần nữa nhích tới môi đã đụng được đến miếng sườn anh lại lấy đi lưu tử đồng lập tức túm lấy cổ áo anh kéo về phía mình hung hăng hỏi anh có cho em ăn không đấy lầm đế nhìn nét hung hăng đó thực tế là trong mắt cô toàn mang theo ý cười anh cúi đầu nói xin anh đi lưu tử đồng a chỉ có một miếng sườn mà em phải xin anh nữa hả xin hay không anh hỏi lại không xin vậy để anh ăn anh nói như thế lưu tử đồng không tin vẫn còn đang giữ tư thế nắm cổ áo anh nhìn anh chằm chằm lâm đế cũng nhìn cô đưa miếng sườn đến bên miệng mình còn cố ý dừng lại hai giây lưu tử đồng còn bất động cô nhìn anh lâm đế thật không xin không xin lưu tử đồng hừ một tiếng vậy được rồi lâm đế thật sự cắn miếng sườn lưu tử đồng anh giây tiếp theo cô bị giữ chặt môi bị lấp kín miếng sườn được anh đẩy từ miệng anh qua miệng cô có mùi vị của thịt lại còn cả cả mùi vị nước chấm lâm đế nặng nề hôn lên môi cô nói anh xin em ăn lưu tử đồng anh có ý gì hả tài lâm đế ửng đỏ có lưu tử đồng cười rộ lên kéo cổ anh anh để mặc cô kéo lại gắp thêm đồ ăn khác cho cô nói ơi bua người nọ anh đã tìm được rồi ai ạ lưu tử đồng ngồi vào trong lòng ngực anh hỏi lâm đế xoa khóe môi cô tiêu tích Quả nhiên là cô ta. Lưu Tử Đồng nhướng mày. vừa Lưu Tử Đồng cười, thật là nhìn không ra. lâm đế không hé răng, đưa tay thu dọn thức ăn vụn trên bàn. Lưu Tử Đồng nói, em nghĩ lại thì. Nghĩ gì đó. lâm đế cột túi rác lại, ném vào thùng. Lưu Tử Đồng sửa sang lại quần áo, nói em đang nghĩ, nên tha thứ hay không nên đây. lâm đế, nếu không tha thứ thì em làm thế nào? Vậy phải suy nghĩ thật cẩn thận rồi đúng không? Thật ra em vẫn luôn cho rằng tự mình sống thôi, nên cũng chưa bao giờ để ý đến bên ngoài như thế nào, chắc là do em có người chống lưng, có một gia đình tốt, có một phần khả năng có thể tự nuôi bản thân mình. Từ đó đến nay là do cô có hoàn cảnh tốt, từ nhỏ đã là bảo bối ở trong nhà, việc dạy cô đa số là do ông nội làm chủ, ông chăm cô thành một người mềm mại, bên ngoài cũng có nhiều ác ý về cô, nhưng cô chỉ chuyên tâm làm việc mình thích cho tốt, đương nhiên nếu có người quá đáng khi dễ cô, cô vẫn sẽ phản kích lại. Nếu cô không ra tay thì không nói, nhưng vừa ra tay thì đến cơ hội sống đối phương cũng không có. Nhưng vấn đề là ở chỗ cũng không có nhiều người có thể khi dễ đến cô. Sự việc trên Weibo lần này thì khác thứ nhất là do cô cảm thấy gần đây đang rất chán, thứ hai cô cảm thấy đúng là do mình sai trước. Thứ ba tiêu tích chỉ đơn giản muốn khiến cô rời đi, đổi một trợ lý mới cho Lâm Đế, nhưng đằng sau còn tiết lộ ra việc của Trần Châu và Chu mỹ Nhã khiến cô trở tay không kịp. Quan hệ của ba huynh muội bọn họ chỉ có chính bọn họ rõ ràng, bên ngoài liên tục nghị luận ba hoa chích trời hướng tới cô tất cả đều không phải sự thật. Cô không cần thiết phải đi phân minh, bản thân cũng không phải minh tinh nổi tiếng gì, không sống dựa vào cái này, xem ra cũng không có gì đáng sợ. Liêu tử đồng nghĩ một lúc cuối cùng tính toán, đem quyết định này nói cho lâm đế, lâm đế nhéo cầm cô, hôn cô một cái, nói anh định đi về nhà em về không. Liêu tử đồng cười nói, dạ về. Vì thế hai người liền dọn dẹp lâm đế đeo khẩu trang lên, nắm tay cô đi ra huyền quan, vừa lúc đó cánh cửa bị bên ngoài đẩy vào. Cô trợ lý nhỏ ôm một chồng tư liệu bước vào, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai người ở trong phòng làm việc sợ đến mức run lên, nhìn kỹ lại phát hiện là Lưu Tử Đồng vội vàng nói, Lưu Tỉ. Phía sau có người đang nắm tay Lưu Tử Đồng, mắt nhìn thấy người đàn ông này cao lớn lại đeo khẩu trang, cô ấy trần chờ một chút nửa ngày sau mới nói, vợ ông chủ. Lâm đế anh nhìn về phía Lưu Tử Đồng, nhướng mày dò hỏi, Lưu Tử Đồng nhịn cười, phòng làm việc này em là ông chủ, anh là người yêu của em, gọi là vợ ông chủ có phải hợp lắm hay không? Lâm đế ứng, nghe được ra sự không tình nguyện, Lưu Tử Đồng làm bộ như không có gì, cô hỏi trợ lý, sao em lại đột nhiên đến đây? Trợ lý vốn dĩ đang nhìn trộm bộ dáng đeo khẩu trang của Lâm đế, bị Lưu Tử Đồng gọi hỏi liền vội vàng phản ứng, nói em đang sửa lại số lượng tiền đã quyên góp, có một số quyền em quên cầm theo. Lưu Tử Đồng hỏi quyền nào vậy? Quyền ghi chép đồng hương quyên góp để xây dựng trường tiểu học ạ Chị Lưu chị muốn xem qua không? Em định tối nay sẽ gửi qua cho chị đấy Cô trợ lý nhỏ vừa nói vừa đi vào bên trong Lưu Tử Đồng cũng đi theo cô nói với Lâm Đế Hay anh về nhà trước được không? Em ở lại xem một chút Lâm Đế anh chờ em Dạ được Lưu tử đồng ngồi vào bàn làm việc, cô trợ lý đem sổ sách tư liệu để hết ở trên bàn, hai người cùng nhau thảo luận lâm đế đến ngồi xuống ghế sofa tay đặt trên chỗ vịt, nhìn cô mặt mày ôn nhu. Ước chừng 10 phút sau, Lưu tử đồng vẫn chưa xong. Cô trợ lý nhỏ đã trình bày hết tất cả sự việc đứng lên, nhìn qua vợ ông chủ đang ngồi trên ghế sofa chân dài bắt chéo, mặc dù trầm mặc nhưng khí thế không thể xem nhẹ cô ấy lén lút đi qua, ngồi xuống đối diện anh chống cảm gọi vợ ông chủ ơi. Lâm đế thu hồi ánh mắt đang nhìn Lưu Tử Đồng im lặng nhìn cô sinh viên trước mặt. Cô trợ lý nhỏ cười tuồng tìm anh có phải là lâm đế không ạ? Lâm đế vẫn trầm mặc không nói. Cô trợ lý nói em biết đúng là anh mà. Ngoại trừ Trần Châu lão sư thì anh là người thứ hai được chị Lưu đưa đến phòng làm việc đấy ạ? Giọng nói lâm đế có chút lạnh người thứ hai. Dạ đúng rồi. Cô trợ lý nhỏ không phát hiện ra ngữ khí của anh cười tùm tìm nói anh có thể tháo khẩu trang xuống được không ạ? Để cho em nhìn một chút. Lâm đế, không được. Cô trợ lý cũng không thất vọng, cười nói, vậy thôi ạ. Lâm lão sư, anh thích chị lưu điểm gì ạ? Lâm đế, đều thích. Cô trợ lý nhỏ cười nói, anh thật sự có ánh mắt đấy ạ. Lâm đế, ừ. Sau đó anh nhìn qua lưu tử đồng đang gọi điện thoại phía bên kia, hỏi cô ấy quyên tặng rất nhiều trường học sao. Đúng vậy ạ. Cô trợ lý nhỏ nghe nhắc đến điều này lập tức hăng hái hẳn, chị Lưu từ lúc vẽ tranh kiếm được tiền thì vẫn luôn liên tục làm từ thiện, hiện tại cũng gần được 9 năm rồi ạ. Lúc trước chị ấy bán được một bức tranh thì lấy tiền đó để quyên góp, hiện tại thì chị ấy đã nhận học sinh, học phí cũng yêu đãi hơn người khác rất nhiều, nhưng tất cả tiền học phí chị ấy cũng lấy đi quyên góp, lấy danh nghĩa từ học sinh của chị ấy. Cô trợ lý nhỏ cứ nói liên miên, càng nói càng hăng say. Lầm đế yên lặng lắng nghe, nhưng đầu nhìn Lưu tử đồng, vô cùng ôn nhu. Anh thích phụ nữ như vậy, rất yêu tố Chờ lưu tử đồng làm xong đã là một tiếng sau, cô đứng dậy, nhìn lâm đế cười nói, chờ em lâu không? Không lâu, anh rỗi tay, nắm lấy tay cô, nói, đi thôi. Đồng thời khoác áo thêm vào cho cô, lưu tử đồng mặc áo khoác ngáp một cái, hai người ra phòng làm việc rời đi trước, lưu tử đồng quay đầu nói với trợ lý, em đừng về quá trễ, làm xong liền về nhé. Cô trợ lý nói, đêm nay em không về à, em lên lầu ngủ. Lưu Tử Đồng, lại cùng bạn trai cãi nhau sao? Cô trợ lý hừ một tiếng, đúng vậy ạ anh ta đúng là người phiền phức. Lưu Tử Đồng nhẹ nhàng cười, nói, vậy em nhớ đóng cửa sổ cho kỹ nhé. Dạ, em biết rồi. Ra khỏi phòng làm việc đã rất nhanh đến 9 giờ tối, khởi động chiếc Tesla, hai người lái về hướng khu biệt thự. Trong lúc đó chu Tố Mẫn có gọi điện cho Lưu Tử Đồng, hỏi cô khi nào về, Lưu Tử Đồng trả lời bà rằng cô còn ở bên ngoài, tối nay cô sẽ về. Chu Tố Mẫn cũng không hỏi lại, chỉ cần cô không chạy đi làm trợ lý thì bà cũng không quản chặt đến như vậy. Lúc trước Lưu Tử Đồng thường đậu xe ở trong sân nhà, nhưng hôm nay cô trực tiếp chạy đến hầm gửi xe, đi thang máy lên mặt đất đi theo Lâm Đế về nhà anh. Dì giúp việc mở cửa chỉ tay vào phòng khách nói, chị Đỗ đang đọc sách. Lâm Đế đưa áo khoác của anh và Lưu Tử Đồng cho dì giúp việc đi về phía phòng khác, Đỗ Nhu đặt sách trên đùi, đôi mắt nhắm lại, chắc là đã ngủ quên. Lâm đế đi qua lấy cuốn sách trong tay Đỗ Nhu, nhẹ giọng nói, mẹ, lên lầu ngủ đi. Đỗ Nhu lúc này mới cử động lên, bà đưa tay sờ đầu Lâm đế. Lâm lâm, con đã về rồi hả? Dạ, Lâm đế đỡ bà ngồi lại, động tác nhẹ nhàng, từ trước đến nay khí thế lạnh lẽo thế nhưng lại phai đi rất nhiều trước mặt. Đỗ Nhu, anh quay đầu kéo lưu từ đồng lại gần hơn, nói khẽ với Đỗ Nhu, mẹ con dẫn bạn gái về đây. mươi 25, trượt tay. Liêu tử đồng không nghĩ anh sẽ trực tiếp nói ra như vậy, đang ngơ ngác thì bị anh kéo tay qua cho đến khi đỗ nhu chạm vào tay cô cầm lấy thì cô mới phản ứng lại, nhìn về phía lâm đế anh cong môi với cô. Liêu tử đồng có chút không hiểu, nhưng khi cô đối mặt với đỗ nhu, giọng nói ôn nhu gọi bà một tiếng, gì ơi. Đỗ nhu vừa nghe được giọng cô cười nói, là tử đồng phải không? Đúng vậy ạ, liêu tử đồng cười, đỡ lấy tay đỗ nhu, đỗ nhu rất vui, tốt tốt, lâm lâm. Một bàn tay khác của bà duỗi về phía lâm đế, lâm đế cầm lấy, trả lời. Còn đây, đôi mắt Đỗ Nhu không thể điều chỉnh mục tiêu, nhưng bà vẫn quay về phía anh, các con phải bên nhau thật tốt. Dạ được, một tay khác của lâm đế nắm lấy tay Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng nhìn bàn tay hai người đang giao nhau, lại nhìn về phía biểu cảm ôn hòa kia của Đỗ Nhu, dường như cô có thể hiểu được loại giao tiếp này, cái cảm giác xa lạ mà ấm áp. Trên thực tế Đỗ Nhu có chút mệt mỏi, bà nói chuyện thêm một lúc thì đã buồn ngủ, Lâm Đế và Lưu tử đồng đưa bà lên lầu, nhìn bà nằm xuống, vén lại chăn xong hai người mới ra ngoài. Lầu 2 chỉ có hai phòng, phòng ngủ chính là để cho Đỗ Nhu, Lâm Đế ở phòng ngủ phụ, bên cạnh đó có thư phòng, Lâm Đế nắm cô tay cô, đi về phòng anh. bởi vì anh thường xuyên ở bên ngoài trong phòng vẫn rất sạch sẽ cửa sổ thủy tinh trên mặt đất trải thảm màu đen giường lớn được phối hai màu đen trắng nhìn có chút lạnh lưu tử đồng đứng trong phóng ngó nghiêng một lúc bố cục này phương hướng này cũng giống như phòng cô chẳng qua là phòng cô được trang trí màu vàng và vàng nhạt nhìn rất ấm áp lâm đế từ phía sau ôm lấy cô tay đặt trên eo cô anh thấp giọng cảm ơn em lưu Từ đồng cười hỏi cảm ơn em gì chứ anh hôn lên đỉnh đầu cô không đáp Vốn dĩ, lúc về tâm tình thật không tốt, chỉ cần nhìn thấy cô đã tốt hơn rất nhiều." Lưu Tử Đồng nói, "Nhanh như vậy anh đã nói cho gì em là bạn gái anh sao?" "Vậy có tốt không ạ?" Tay anh siết chặt eo cô, Lâm Đế hỏi lại, "Em cảm thấy nhanh?" "Đúng là cảm thấy nhanh, nhưng mà Lưu Tử Đồng không trực tiếp trả lời, chỉ cười cười, "Vẫn tốt ạ." Lâm Đế nhéo cầm cô, xoay mặt cô qua trầm mặc nhìn cô. Sắc mặt anh nhàn nhạt, ánh mắt lại rất nghiêm túc, "Lúc trước anh đã nói rồi, em trêu chọc anh." Em phải phụ trách anh đến cùng. Lưu tử đồng cười đầu hàng, Lâm đế thưởng thức cầm cô từ trên cao nhìn xuống cùng cô đối diện, dây tiếp theo, bỗng nhiên kéo tay, giam chặt cô trong lòng ngực của anh, anh lấp kín môi cô. Mang theo cuồng phong thủy ý, hung hăng xâm lược một chút cũng không buông tha, lưu tử đồng câu lấy cổ anh, nhón chân thẳng đến khi thân mình bị đẩy đến cửa sổ sát đất dầm mà đụng phải. Hai làn môi buông ra, hơi mang tiếng thở dốc. anh lau vết nước bên khóe môi cô. Ngón tay trắng nõn của cô nhéo đôi tay đang hồng lên của anh, hỏi, đôi mắt của gì ấy, chuyện là như thế nào ạ Lâm đế liếm vết nước còn vương, nói, năm anh 10 tuổi, bà bị cướp tấn công, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng, võng mặc bị vỡ khi đó có thể chỉ điều trị nhưng đỗ nhu không làm, nếu không phải bởi vì còn phải chăm sóc cho lâm đế, có lẽ bà đã sớm đi làm sư cô. Đỗ nhu đã kết hôn qua một lần, nhưng chồng lại ngoại tình, đối tượng không ai chính là em gái bà Bị hai người thân yêu nhất phản bội, bà cảm thấy rất chán chường. Lúc ấy lâm lão ra muốn đưa lâm đế ra khỏi nhà Bà là vào lúc khó khăn đó lại một mực ở bên cạnh giường bệnh của trì thần văn Tiếp theo bà đã đem lâm đế từ trong tay người khác về, từ đó vẫn luôn ở bên anh Cái ý tưởng muốn làm sư cô đó thêm một vài ý nghĩ không tốt cũng bị bà đè xuống dưới Chuyên tâm nuôi dưỡng lâm đế Khoảng thời gian Lâm Chứ tìm lại Lâm Đế, đỗ nhu ít nhiều cũng gây cản trở bởi vì bà cũng có suy nghĩ của chính bà. Sau khi nghĩ lại thông suốt, bà chủ động liên hệ với Lâm Chứ, đồng ý cho hai anh em đi xét nghiệm DNA. Lưu Tử Đồng dựa vào cửa sổ sát đất, hai tay vẫn đang nhéo đôi tay anh, nói, vất vả cho anh rồi. Lâm Đế ôm cô sát lại, ừ, muốn em đau lòng anh nhiều hơn. Lưu Tử Đồng ách. Hai người lại ôm nhau thêm một lúc nữa, điện thoại của Lưu Tử Đồng vang lên, cô cầm lấy, nhìn thấy thông báo là Trần Châu gọi tới, Lâm Đế cũng nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt híp lại, không nói lời nào nhìn chằm chằm. Lưu Tử Đồng cười nói, em nghe điện thoại chút nhé. Nói đoạn cô liền muốn đi ra ban công, Lâm Đế kéo cô trở về, đè trước cửa kính, nói, bên ngoài lạnh, ở đây nghe đi. Dạ, Lưu Tử Đồng nhấn nút màu xanh, liếc nhìn anh một cái, lúc này mới đưa lên tai nghe. Phía bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Trần Châu, anh vừa mới xuống dưới núi, bây giờ mới có tín hiệu thư ký và Chu Mễ Nhã con nói với anh sự việc trên bùa em có sao không? Vẫn tốt ạ chỉ là việc nhỏ thôi mà. Lưu Tử Đồng cười đáp. Vậy là tốt rồi, những lời nói trên Internet không phải để ý. Em không để ý đâu. Sư Huynh, anh lại bế quan sao? Ừ, trời đêm bên này đẹp lắm, có biết là ở đâu không? Ở đâu vậy à, đạo thành, nơi mà em vẫn luôn muốn anh dẫn tới. Càng nói tiếng của Trần Châu càng thấp Lưu Tử Đồng đột nhiên có chút xấu hổ Cô cảm thấy căng thẳng bên hông, cô nhìn gương mặt tuấn tú không biểu tình của Lâm Đế Lập tức ngắt lời Trần Châu, sư huynh, trễ rồi ạ em chuẩn bị đi ngủ Được đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon Lưu Tử Đồng cũng cười, đang định trả lời thì điện thoại đã bị Lâm Đế lấy đi Lâm Đế thì lên chán cô, nói với đầu bên kia, ngủ ngon, Trần Tiên Sinh Trần Châu nghe được là giọng nam, nửa ngày mới đáp ngủ ngon Cúp điện thoại, lâm đế nhét điện thoại về trong tay Lưu Tử Đồng Xoay người đi về phía thuộc quần áo, vừa đi vừa nói chuyện Ngày mai anh trở lại thành phố điện ảnh Lưu Tử Đồng cầm di động đuổi theo anh, ngó trái ngó phải quan sát anh Anh lấy ra một cái áo khoác, xoay người đối mặt với cô, nhìn một cái Anh rời tầm mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng Lưu Tử Đồng phụt cười một cái, khen tị ạ lâm đế trong áo khoác vào, nói em nên về nhà thôi Lưu Tử Đồng nhìn thời gian, quả thật nên về rồi ạ Buổi sáng ngày mai em đưa anh ra sân bay nhé. Được, lầm đế nắm tay cô, dắt cô đi ra ngoài, xuống lầu, ở dưới là một không khí yên tĩnh, chỉ có một chút tiếng vang trong phòng bếp, chắc là gì giúp việc đang lau dọn vệ sinh. Bên ngoài vầng trăng đã lên cao, đồng thời gió lạnh cũng từng đợt nổi lên Lâm đế mở áo khoác ra, đem lưu từ đồng kéo vào trong ngực tay lưu từ đồng thuận thế ôm eo anh Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác rất mỏng, không tránh được bao nhiêu gió lạnh Lâm đế cứ thế đưa cô ra ngoài cửa tới trước căn nhà cô Lâm đế khép áo khoác chặt hơn một chút cúi đầu hôn cô Nằm gọn trong áo khoác của anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh rất ấm, môi lưỡi chiền miên lúc buông nhau ra điện thoại của lưu tử đồng vang lên đúng là điện thoại từ trong nhà tới lưu tử đồng ôm mặt anh nặng nề hôn thêm một cái nói em phải đi rồi ừ lầm đế buông tay cô đi được hai bước thấy anh vẫn còn đứng tại chỗ đó lưu tử đồng chắp tay ra sau lưng tiếp tục đi chốc chốc lại quay về cười với anh người đàn ông mặc áo khoác màu đen đứng im tại chỗ anh đèn đường màu cam hát lên mặt anh sau đó tàn ra đôi mắt anh sâu như biển rộng vô cùng chuyên chú nhìn theo cô Ngày hôm sau, Lưu Tử Đồng rời giường rất đúng giờ, đánh răng rửa mặt rồi ra cửa, đưa anh đi sân bay. Hai người ở sân bay tạm biệt khoảng 11 giờ Lâm Đế đã có mặt tại thành phố điện ảnh, trợ lý mới đang đứng chờ anh, anh mang một thân lạnh lẽo đi về đoàn phim. Trực tiếp đi tới chính là người trợ lý kia của tiêu thích, trong tay cô ta đang cầm bình giữ nhiệt nhìn thấy Lâm Đế có chút trột dạ, nhanh chóng bước nhanh hơn để đi qua anh. Lâm Đế đi hóa trang. Đoàn phim nhìn thấy người trợ lý nam đi theo phía sau anh, hứng thú liếc nhìn nhau, sau đó lại tản ra. Thật ra trong khoảng thời gian trước quan hệ của Lưu Tử Đồng và nhân viên đoàn làm phim khá tốt tính cách cô rộng rãi hào phóng, cười rộ lên trông thật xinh, nhưng dù cho cô xinh đẹp thì vẫn không bỏ bê công việc, vì vậy vẫn có một số nhân viên phụ trách thường đến giúp cô. Chuyên viên trang điểm cho Lâm Đế là người theo anh đã lâu, đối với quan hệ của anh và Lưu Tử Đồng cũng rõ ràng, đạo diễn và giám chế thì càng không phải nói, người sáng suốt nhìn vào sẽ biết Lâm Đế dùng phương thức của anh để chiều chuộng Lưu Tử Đồng, cho nên lần này thấy Lưu Tử Đồng không đến có rất nhiều người đến hỏi Lâm Đế. Lâm Đế mí mắt cũng không thèm nâng lên, chỉ nói là tôi không cho cô ấy đến quá vất vả. Giọng điệu nhàn nhạt ngữ khi có phần sùng nịnh, làm cho mọi người ở đây càng thêm rõ ràng. Đêm đó sau khi kết thúc công việc người đại diện của tiêu tích trực tiếp đi đến phòng cô ta trợ lý của cô ta vừa lúc cũng ở đó Người đại diện ngồi trên ghế sofa nhìn thấy tiêu tích có chút hoảng loạn nói bây giờ mới biết sợ sao lúc trước cô đã làm gì rồi Tiêu tích nhìn chằm chằm vào tay nói em chỉ muốn giúp anh ấy đổi một người trợ lý mà thôi Trợ lý liền mở miệng hỏi người đại diện chị mẫn chị nói xem lâm lão sư biết chúng ta làm sao Người đại diện lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hút một hơi, nói chắc là không biết, nếu biết thì hôm nay đã không bình tĩnh như vậy mà cùng đóng phim với tiêu tích. Trợ lý vội vàng vỗ ngực vậy là tốt rồi, em thấy tình cảm của lâm lão sư đối với họa sĩ thiền nguyệt chắc không đến đâu nên mới không tra xét. Chị Mẫn lại hút một hơi thuốc, lạnh lùng dương mắt nhìn cô trợ lý một cái, cô im đi. Trợ lý lập tức khóa chặt miệng, chị Mẫn nói, lần này các cô tiền chảm hậu tấu, khiến cho tôi phải đi theo phía sau chùi mông cho các cô. Việc lần này tôi tính thế này tiêu tích cô nên thay trợ lý đi. Nói xong cô ấy liền đứng dậy. Sắc mặt trợ lý trắng bạch. Sắc mặt tiêu tích cũng không đẹp nổi cô ta nhìn về phía trợ lý. Trợ lý trưng ra vẻ mặt cầu xin. Mong cô ta đuổi theo năn nỉ chị Mẫn. Nhưng chị Mẫn muốn mềm cũng không cho chỉ nói cô ta tự quản lý mình cho tốt. Nhưng đến sáng sớm hôm sau. Hot sắt đầu tiên trên Weibo là nữ minh tinh tuyến 18 tiêu tích có thể nhận được vai chính. Đây là do đi cửa sau của nhà sản xuất. Chín bức hình, chụp từ các góc độ cho thấy tiêu tích cùng một người đàn ông đi vào khách sạn được phóng to lên, lại còn rất rõ ràng, chính vì vậy đã nhanh chóng lan truyền, trong vòng một giờ đã bạo hồng. Tiêu tích vốn dĩ không có nhiều fan, cho nên từ trước đến nay không được lên hot search cũng được được quảng cáo hay truyền thông gì. Chuyện này thậm chí còn có người tác lâm đế, đưa ra ý kiến rằng không biết anh diễn chung với nữ diễn viên như vậy có phải rất mệt mỏi hay không. Rốt cuộc cô ta cũng chỉ là người co chống lưng mà thôi. Lâm đế không biết xui xẻo làm sao, lại nhấn like cho bình luận tác tên anh này. Một like nổi lên hàng ngàn con sóng. Hot sớt liền trở thành, lâm đế like bình luận có phải anh biết nội tình gì không? Mà tiêu tích lúc này đang ở trong đoàn phim đột nhiên ngồi thẳng người dậy, không thể tin nhìn chằm chằm lâm đế đang nói chuyện với đạo diễn, trong tay anh còn cầm điện thoại. Mặt cô ta trắng bạch, đúng lúc này weibo bua lại náo nhiệt. Bởi vì lâm đế đã đăng lên weibo bua một bài. Lâm đế vê trượt tay. tuy nói đó là trượt tay nhưng anh lại không bỏ cái lai like kia đi chương 26, để anh nghỉ ngơi một lúc lâm đế lai like bình luận này làm cư dân mạng giấy một trận mưa bão gió tanh mọi người đều suy đoán từ khi gia nhập đoàn phim này lâm đế hiện tại đang biểu đạt sự bất mãn bằng không từ trước đến nay mặc kệ trong vòng này có chuyện gì xảy ra thì lâm đế cũng chưa từng trượt tay nếu đã là trượt tay thì sao lại không xóa đi vậy đây rõ ràng là đang chỉ hướng về tiêu tích Một vài nhân viên công tác biết được bọn họ cũng xem như có trò hay Tiêu Tích sức đầu mày chán Sự nghiệp của cô ta hiện nay mới vừa khởi sắc Tin tức này lại bắt bóng bắt gió Từ không cũng thành có Cô ta có thể tiến vào đoàn làm phim này Thật ra không có quan hệ gì với nhà sản xuất Là đạo diễn liếc mắt một cái nhìn chúng cô ta Cô ta và nhà sản xuất phim đi ăn cơm lần đó cũng chỉ là một lần liên hoan Hiện tại lại cố tình biến thành quan hệ trong bóng tối Chỉ mẫn gọi điện nói cô ta không cần làm gì cả trước mắt đóng phim cho thật tốt sự tình đằng sau để cô ấy xử lý. Tiêu tích nắm di động cả người đều ở trạng thái hư không trợ lý mới của cô ta vừa đến thậm chí đến một người để nói chuyện phím cũng không có. Phía bên kia đạo diễn và lâm đế nói chuyện đã xong ý bảo có thể bắt đầu quay. Tiêu tích chỉ có thể bỏ di động xuống đứng dậy. Lâm đế ngồi trên ghế tay gác chỗ vịn biểu tình nhàn nhạt đối với việc anh trượt tay lai like một cái một câu giải thích anh cũng không nói. hai người đối diện nhau trong lòng tiêu tích dâng trào ủy khuất chuyện ủy khuất này lại không thể nào nói ra rõ ràng là một cảnh quay ấm áp cô ta cố tình diễn thành đau khổ vì tình đạo diễn cuối cùng không thể nhịn được nữa nói tiêu tích cô đi nghỉ ngơi trước đi cô ta chỉ có thể đi xuống lâm đế diễn cảnh quay của mình trước Tiêu tích trở lại khu nghỉ ngơi, tay ôm bình giữ nhiệt cảm giác mệt mỏi, bởi vì trên mạng rất nhiều người đang chửi mắng cô ta. Hiện tại cô ta đang trong trạng thái không tốt, đặc biệt muốn nói chuyện cùng lâm đế, trợ lý mới đến đáp cho cô ta một cái thảm lông, nói chị thích chị ngủ trước đi. Lời nói vừa dứt, chị Mẫn liền điện thoại đến tiêu tích nghe máy. Ở bên kia chị Mẫn hỏi cô biết lần này là ai tung tin không? Tiêu tích vẻ mặt mờ mịt em không biết. Chị mẫn cười lạnh một tiếng, cô thật cho rằng tôi vô dụng đến thế sao, lầm ảnh đế kia không phải không biết, thật ra anh ta biết hết tin tức này là do chính anh ta kêu người thả ra. Cái gì, tiêu tích không dám tin, đầu ong ong vang lên, em chỉ đi cùng với mọi người ăn một bữa cơm, em không có ngủ với họ. Anh anh ấy sao lại có thể cô ta nhìn người đàn ông trước máy quay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Chị Mẫn hít mắt cô cũng đừng vội khóc lâm ảnh đế không nói cô đi ngủ với người khác anh ta chỉ kêu người đưa ảnh chụp đến trong tay tụi truyền thông mà thôi. Tiêu tích nhận khăn giấy mà trợ lý đưa cho lau nước mắt hỏi em sai rồi sao. Chị Mẫn nói trong vòng này bất kỳ tin tức gì thì chỉ cần có ý đồ liền có thể bị biến thành chuyện khác. Quan hệ của lâm ảnh đế và cô họa sĩ kia khẳng định không bình thường cô phải biết kiềm chế một chút đừng có mà chuyện gì cũng xen vào quay cho tốt phim này là việc cô nên làm. Được, tiêu thích bất lực gật đầu. Chị mẫn nói xong liền cúp điện thoại tiêu tích lau nước mắt cảm giác mình đang lạc vào một vùng đất lạnh. Thành phố điện ảnh tuyết đang rơi. Tới buổi quay đêm, bông tuyết rơi xuống ánh đèn, đậu vào trước máy quay, lâm đế quay xong cảnh diễn cuối cùng, người trợ lý mới tiến lên, đưa áo khoác cho anh, còn muốn giúp anh mặc vào, lâm đế hơi quay người, ngữ khí lạnh nhạt, để tự tôi. Anh tự mặc thêm áo khoác nhìn tuyết rơi trong đêm. Nhìn một hồi, một bông tuyết rơi xuống đáp trên chân mày anh, trắng trong, người trợ lý mới vẫn đang đứng đợi anh, anh đứng thêm một lúc mới đi vào phòng hóa trang tháo trang sức. Mặc vào quần áo của mình, cổ áo vẫn chưa được chỉnh tốt, người trợ lý mới tiến lên muốn giúp anh sửa lại, lâm đế lui một bước nói, không cần, để tự tôi. Sau đó anh tự mình chỉnh lại cổ áo, xoay người đi ra khỏi phòng hóa trang. Trở về khách sạn, Lâm Đế đi tắm rửa, phòng trong có máy sưởi anh trực tiếp mặc áo tắm dài đi ra, đeo cặp mắt kính lên mũi, đúng lúc này Lưu Tử Đồng nhắn tin WeChat cho anh. Lưu Tử Đồng, anh nói trượt tay lai nhầm là thật hay chỉ là lấy cơ đấy. Cô thân là một quần chúng ăn dưa cũng rất tò mò nha. Mặt Lâm Đế nhu hòa đi nhiều, anh chọn gọi video yêu cầu được truyền qua, Lưu Tử Đồng đang mặc áo ngủ màu vàng nhạt dựa vào đầu giường hơi rụt bà vai lại, nói, lạnh quá. Lâm Đế ôm một cái nhé. Lưu Tử Đồng giơ tay lên tới đây anh xuyên qua màn hình đến ôm em đi. Lâm Đế ôm không tới, giọng điệu có chút ủy khuất. Bên kia Lưu Tử Đồng cười to cô dán sát vào màn hình hỏi anh chưa trả lời em vấn đề anh có trượt tay hay không đâu. Lâm Đế trượt tay thật, vậy tại sao anh không xóa đi chứ? Lưu Tử Đồng híp mắt cười hỏi. Lâm Đế nhàn nhạt nói, lai like xong thì thấy rất có lý nên không xóa. Lưu Tử Đồng. việc tiêu tích có phải ngủ cùng người khác hay không cô chẳng có hứng thú nhưng mà cái like này của anh lưu tử đồng có thể nhìn ra được anh đang bảo vệ cô tâm tình ngày hôm nay của cô rất tốt cô nói tết này anh có được nghỉ không cũng sắp quay xong rồi trước khi tết có thể về thật tốt quá lưu tử đồng cười rất tươi lâm đế nhìn cô nhìn một hồi bên tai ửng đỏ nói em thật dễ thương dễ thương lưu tử đồng sửng sốt dễ thương chỗ nào ạ áo ngủ lưu tử đồng cúi đầu nhìn thấy Á, bé heo Peppa. Ngày thường ở nhà cô thích mặc áo kiểu rộng thùng tình, loại áo ngủ như thế này cô có hai bộ, đặc biệt là mùa đông, lông xù mặc rất thoải mái, nhưng mà hiện tại cô mới biết hình như hôm nay không hợp lắm, nói có phải em mặc vào giống con nít lắm không? Lâm đế, không có, nhìn muốn ôm. Lưu tử đồng mặt đỏ, ôm đi ạ. Hai người ngồi nói chuyện một hồi, bên Lâm đế đột nhiên có người gõ cửa, Lâm đế nói chờ một lát anh đi mở cửa. Anh không bỏ điện thoại xuống mà cầm theo, đứng dậy, màn hình rung theo từng cử động của anh, lưu tử đồng cũng không rời đi, cứ nhìn màn hình, đến lúc bên anh mở cửa, lưu tử đồng thấy người đứng ở ngoài cửa đang đỏ mặt, mặc bộ đồ hơi mỏng là tiêu thích sắc mặt lại trầm xuống. Tiêu tích cả người không được tự nhiên, cô ta ôm chặt áo khoác, run dày gọi, lâm lão. Sầm một tiếng, cửa trước mặt cô ta đóng lại. Sau khi lâm đế đóng cửa lại, giơ di động lên, nói anh không cho cô ta vào. Lưu tử đồng dựa vào đầu giường, dần hồi phục tâm trạng, giọng nói cô rất nhẹ, hỏi có phải có rất nhiều phụ nữ đến gõ cửa phòng ngủ của anh đúng không ạ? Lâm đế, là rất nhiều. Lưu tử đồng cười có lệ, vậy đúng là diễm phúc không cạn mà. Lâm đế tạm được thôi. Lưu tử đồng, lâm đế ngồi trên sofa, nói không tức giận là khi kêu anh đi gõ cửa phòng người khác, tức giận là khi người khác gõ cửa phòng anh. Anh từng đi gõ cửa phòng người khác sao? Không có. Vậy những người khác gõ cửa phòng anh thì sao? Cũng giống như hồi nãy vậy. Lưu tử đồng chọc chọc màn hình, anh ngoan quá, vậy anh vẫn là sử nam sao? Lâm đế, anh đỏ mặt, Lưu tử đồng thấy anh đột nhiên không nói lời nào, lần nữa ép hỏi, hỏi đến cuối cùng, Lâm đế cuốc video. Lưu tử đồng, Lâm, ngủ, ngủ ngon. Lưu tử đồng, ây già, lão đại ngây thơ. Lâm ừm. không làm trợ lý sinh hoạt của lưu tử đồng liền khôi phục như cũ qua lại giữa phòng làm việc và nhà mùa đông ở thành phố s cũng tới rồi mùa đông ở phía nam vừa lạnh vừa ẩm hơn nữa giáng sinh cũng sắp đến nơi nơi đều toát lên hơi thở của ngày lễ dần đến lưu tử đồng tới đại học s thăm chu mễ nhã dạy học một tuần chu mễ nhã chỉ có một ngày dạy học nhưng cơ bản phòng học vẫn đông đúc Lúc Lưu Tử Đồng đi vào Chu Mễ Nhã đang dạy học, cô ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là một chiếc váy hoa, lộ ra một ít bả vai, hơn nữa người lớn lên lại xinh đẹp, khó trách nhiều sinh viên như vậy. Chu Mễ Nhã giảng bài rất nhẹ nhàng, sinh viên phía dưới nghe giảng cũng rất nghiêm túc. Lưu Tử Đồng ngồi ở dãy cuối cùng, La Dịch ngồi bên cạnh cô, cậu đỏ mặt vụng trộm nói chuyện với Lưu Tử Đồng, "Cô ơi, có phải gần đây cô bận lắm không?" Lưu Tử Đồng liếc cậu một cái cười nói, "Vẫn tốt lắm." La Dịch nói kỳ nghỉ đông thì khi nào nhập học ạ? Sau khi các em nghỉ, nét mặt La Dịch hưng phấn, vậy thật tốt quá, đúng rồi, em có vẽ một bức tranh, về đến em sẽ cho cô xem. Được, La Dịch lại hỏi, cô ơi, nếu cô đem tranh của em đến triển lãm, chắc em có thể bán được đúng không ạ? Em cần tiền gấp à? Lưu Tử Đồng lúc này mới chuyên tâm nhìn La Dịch, La Dịch dừng một chút, nói, vẫn tốt lắm ạ, không phải quá gấp đâu. Lưu tử đồng biết la dịch còn hai đứa em gái đang đi học học phí rất nhiều cô nói em có thể sửa lại một chút những bức tranh kia của em khi nào rảnh cô sẽ hẹn bạn mình đến phòng vẽ tranh nhìn thử xem nếu có cơ hội thì bán đi thôi. Dạ được ạ cảm ơn cô la dịch rất cảm kích lại nhìn trộm hôm nay cô mặc một chiếc áo lông màu đen cổ chữ V làm lộ ra chiếc vòng cổ sáng lấp lánh cả người xinh đẹp mà lạnh lùng cậu vội vàng truyền tầm mắt tiếng chuông hết tiết vang lên. chu Mễ Nhã gọi Lưu Tử Đồng đi ăn cơm Hai người đi trong sân trường nói chuyện phiếm chu Mễ Nhã nói Rốt cuộc chị cũng biết bạn trai em là ai rồi Lưu Tử Đồng cười cười tay đút bên trong túi quần chu Mễ Nhã nói Chị cứ nghĩ rằng em sẽ tìm người có ra thế tương đương chứ Đều là do mẹ em nhọc lòng Lưu Tử Đồng nói chu Mễ Nhã nhìn cô cười cười nói Nói gì chắc không hài lòng đúng chứ Đến lúc đó em định làm sao Em vẫn chưa nghĩ nhiều đến như vậy đâu Lấy ra thế thật sự của lâm đế mà nói, chỉ sợ mẹ của cô sẽ nhanh chóng vội vàng bán cô đi mà thôi, chu mễ nhã lại hỏi có phải em định triển lãm lần sau sẽ cho la dịch đi theo đúng không? lưu tử đồng gật đầu, dạ đúng. chu mễ nhã trên mặt có chút không tán đồng, em làm vậy không tốt đâu, vốn dĩ em danh khí hai người có nét giống nhau, cô ta không tiếp tục nói câu đó mà chuyển sang câu khác nếu em để người khác tham gia triển lãm như thế, lỡ sau này người đó nổi hơn em thì sao? Vậy không phải là tốt sao chị? Liêu tử đồng nói, trước nay cô vẫn nhớ rõ lời đường ý nói với cô, vẽ tranh không thể gấp, cái gọi là danh khí cũng không thể xem nặng, chỉ có tự do mới mang đến linh cảm. Chu mễ nhã nghe xong liền biết quan điểm hai người bất đồng, cô ta không lên tiếng nữa, đổi lại là cô ta, cô ta tuyệt đối không để cho triển lãm tranh của mình treo tranh người khác, có là Trần Châu cũng không được. Hai người ăn cơm xong liền tạm biệt nhau. Lưu tử đồng về đến nhà, liền có đồ truyền phát nhanh đến cô lên lầu mở ra, một chiếc váy ngủ bằng ren gợi cảm cô cầm nó lên đi đến trước gương nhìn trái nhìn phải, rất vừa ý. Vào ban đêm, khi cô cùng Lâm Đế video gọi điện cô cười nói với Lâm Đế, anh chờ em một chút nhé. Không đợi Lâm Đế phản ứng, Lưu tử đồng cầm áo ngủ chạy đi thay đồ, một lát sau cô cầm lấy điện thoại, hơi đẩy ra áo khoác phía bên ngoài, lộ ra váy ngủ gen gợi cảm bên trong. Cô cười tuồng tìm hỏi, đẹp không ạ? Lâm đến nửa ngày không nói chuyện, anh đưa tay đẩy mắt kính. Lưu Tử Đồng còn cười chờ anh trả lời, hình ảnh đột nhiên tối sầm. Anh cúp điện thoại, Lưu Tử Đồng, một tin nhắn WeChat đến Lâm, anh để anh nghỉ ngơi một chút. mươi 27, tiệc rượu. Lưu Tử Đồng, nghỉ bao lâu ạ Lâm, một lúc, Lưu Tử Đồng nhịn xuống không cười, cô đứng dậy, đi thay một bộ áo ngủ khác, lại sửa sang tóc một chút, quay về giường đắp chăn. Ước chừng 15 phút sau, Lâm Đế lần nữa gọi video đến, click mở thấy cảnh tượng trước mắt, anh ngây ngần cả người. Trần chờ nửa ngày, ít hầu anh giật giật, bộ đồ ngủ kia đâu rồi? Lưu Tử Đồng cười, em thay ra rồi, em định mặc để cho anh nhìn, nhưng nghĩ lại bộ đồ ngủ lông xù này vẫn thoải mái hơn ạ Màn hình lại lần nữa tối sầm, Lâm, anh ngủ đây, ngủ ngon. Lưu Tử Đồng, Lâm Đế, bên kia không trả lời, chắc là đang giận dỗi. Lưu Tử Đồng, ngày mai không cho gọi video nữa. Video lại lần nữa được gửi yêu cầu tới, lâm đế trầm mặc nửa ngày, nói, bộ đồ ngục kia đẹp. Phải không ạ? Lưu tự đồng vén tóc lâm đế, cho nên em có thể mặc vài lần nữa. Dạ, rất có đạo lý. Lâm đế, cho nên hiện tại em có thể mặc. Không được đâu, quá muộn. Ừm. thời gian trôi qua mau lưu tử đồng rốt cuộc vẫn chưa mặc lại cái váy ngủ kia lâm đế cũng không thấy qua bởi vì bị đuổi cảnh quay mỗi đêm gần không giờ anh mới trở về khách sạn lưu tử đồng rất ít thức đêm cho nên không cùng anh gọi video được nhưng nhắn tin wechat không thiếu công tác bận rộn càng làm anh nhớ cô cô cũng nhớ anh chờ đến tết có thể gặp mặt được rồi Bởi vì mùa xuân sang năm Lưu từ Đồng muốn tổ chức triển lãm tranh nên cả ngày đều nhốt mình ở phòng vẽ, ngần ngơ chính là hết một ngày, nếu có thời gian sẽ đi qua thăm Đỗ Nhu, đọc sách cho bà nghe. Gần tới Tết Nguyên đán, Lưu từ Đồng mở một bữa tiệc tổ chức ở vườn hoa trong nhà, các cô gái độ tuổi 20 cười nói đi vào biệt thự, nhìn thấy chu tố mẫn mỗi người đều lễ phép chào hỏi, chào gì ạ? chu tố mẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ, cười nói, được rồi, trong nhà đều tốt hết chứ? Dạ vẫn tốt ạ. Mẹ của con vẫn thường nhớ cô, nói mọi người lâu rồi không gặp nhau. Minh Ngọc cầm tay bà cười rất tươi, chua tố mẫn lại cười nói, cuối năm mà chuyện trong nhà tương đối nhiều, nói lại với mẹ con, chờ có thời gian chúng ta lại gặp mặt. Dạ được, Lưu Tử Đồng mặc áo lông trắng với quần jean ra đón người, mọi người thấy cô vừa tới lập tức đi qua cười nói, khó lắm mới được tới nhà cô, đợi lát nữa cô dẫn chúng tôi vào nhà tham quan được không? Chắc là ba cô có không ít đồ tốt đâu nhỉ? Lưu Kiến Bang rất thích siêu tầm ngọc thạch trong nhà có rất nhiều loại ngọc này Lưu Tử Đồng cười nói, được chứ, lại đây Cô dẫn mọi người đi qua vườn hoa, tất nhiên để mọi người đến xem phòng tranh của cô Cô đã dọn dẹp lại phòng tranh qua một lần, hai bức tranh của lâm đế được đặt ở phía sau Minh Ngọc kéo mấy bức tranh ra xem, một đám người đi qua cuối cùng lại kéo ra bức tranh vẽ lâm đế kia oa một tiếng Đột nhiên quay đầu lại nhìn Lưu Tử Đồng, nói, hai người thật sự có quan hệ sao Lưu tử đồng dựa vào cửa, lười biếng cười, không nói, Minh Ngọc Hưng phấn cực kỳ Hai người đã lên giường chưa? Vẫn chưa đâu, không phải chứ, ngây thơ vậy sao? Đồng đồng, cô vẫn nên suy nghĩ kỹ lại nha, đây không phải là cô chỉ chơi chơi không thôi chứ? Vài người nói thẳng ra trước mặt cô, hỏi đông hỏi tây, Lưu Tử Đồng chọn lời đáp lại, mọi người không moi được tin tức gì từ cô cũng không sao, các cô gái ở đây đều là mỹ nhân trẻ tuổi, có vài người bạn trai có thể tạo thành đội bóng đá, chỉ có một chút mà cũng không nói vậy thì cũng có thể hiểu được tương lai người này cùng Lưu Tử Đồng cũng chẳng có gì lạc quan. Đại đa số chỉ có thể gọi là yêu đương, bởi vì ví dụ quá nhiều tiểu thư nhà có chút giàu dù cho con nói chuyện yêu đương oanh oanh liệt liệt nhưng đến cuối cùng vẫn thành thật gà cho đối tượng ba mẹ lựa chọn thực hiện liên hôn. Đoàn người từ phòng vẽ tranh đi ra, vòng qua vườn hoa, bỗng nhiên thấy một bức tranh được đặt trong vườn. Bước chân mọi người dừng lại, hào hứng nhìn về phía lưu Tử Đồng, này, bức tranh đó là của ai vẽ vậy? lưu Tử Đồng cười, đi đến trước những bức tranh đó, nói, học sinh của tôi tên là La Dịch đang học năm 2. Vẽ không tệ nha tôi rất thích bức này. Trong đó có một người là luật sư liếc mắt nhìn chúng bức vẽ núi giả của la dịch Lưu Tử Đồng cười nói cô nhìn ra được bức tranh này vẽ nơi nào sao. Cô ấy nhìn Lưu Tử Đồng một cái, nói sao lại không biết chứ, là thánh địa hẹn hò của đại học S. Không sai. Bởi vì la dịch vẽ ánh mặt trời, thoải mái, hơn nữa cậu lại là sinh viên, bức tranh mang đến loại hơi thở của sinh viên, có thể dựa vào đó để giải đáp một loại sinh mệnh của cậu, muốn theo đuổi ước mơ, muốn đảm đương nhiều thứ để sinh ra động lực, tất cả được thể hiện trong bức vẽ, làm cảm hóa hầu hết những thiên kim tiểu thư xem tranh, nhìn đến xuất thần. khi la dịch mặc áo bóng chảy đỏ phối quần jean đi vào biệt thự nhà lưu ra cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và cô rất chênh lệch không đơn giản chỉ là tuổi thân phận địa vị cậu có chút mất mát nhưng rất nhanh đã lên lại tinh thần đi đến vườn hoa phía sau nhìn thấy lưu tử đồng dựa vào cây cột tươi cười rạng rỡ cùng người khác nói chuyện phiếm góc nghiêng của gương mặt kia làm cho người ta không thể rời đi tầm mắt lưu tử đồng vừa quay đầu thì nhìn thấy cậu vẫy tay với cậu nói lại đây giới thiệu tác phẩm của em cho các chị ở đây đi La Dịch sắp xếp tâm tình của cậu lại, đi qua bên kia, không thể không thừa nhận những bà chị ấy mỗi người đều một thân quần áo gọn gàng, xinh đẹp. Vậy là buổi chiều diễn ra một buổi triển lãm tranh tư nhân. là Dịch lần đầu nếm được hai chữ thành công, cậu đem đến 8 bức vẽ, bán được bốn bức hơn nữa so với giá cậu suy nghĩ thì cao hơn rất nhiều, lập tức học phí của hai đứa em gái đều đã kiếm được giúp lưu tử đồng tiễn mọi người đi. là Dịch cảm thấy thật không chân thực, lưu tử đồng giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, nói, hoàn hồn. Là dịch hoàn hồn, theo bản năng rũi tay ra, vừa lúc bắt được cổ tay cô, dây tiếp theo tựa như cầm củ khoai lang nóng, vội vàng buông ra, cậu cảm kích nói cảm ơn cô rất nhiều. lưu tử đồng cười nói, không có gì, là do em vẽ rất tốt, các cô ấy có mắt tốt nên mới nhìn chúng, điều đó chứng tỏ em rất tuyệt. Thật vậy ạ, thật sự, lưu tử đồng vỗ bờ vai của cậu, được rồi, để cô đưa em về nhà. Không cần đâu ạ, tự em ngồi xe về cũng được rồi. Cậu xua tay, Lưu Tử Đồng xoa cổ, nói, vậy cũng được một mình em ngồi xe về thì cẩn thận một chút nhé. Dạ, La Dịch nhìn cô xoa cổ, muốn tiến lên giúp cô, nhưng sau lại vẫn cắn răng khống chế. Nhìn theo bước chân La Dịch đi khỏi nhà, Lưu Tử Đồng lúc này vào trong, hoạt động một buổi trưa như vậy cũng mệt mỏi rồi. Trở lại trên lầu, Lâm Đế nhắn tin WeChat lại đây. Lâm, em xong việc rồi sao? Lưu Tử Đồng, dạ xong rồi. Lâm, việc bán thế nào? Lưu tử đồng, bán được nha, bốn bức lận đấy. Lâm, ừm, Lâm, ngày mai máy bay của anh 6 giờ sẽ tới, nhưng mà tối mai anh phải tham gia một bữa tiệc tối mai chúng ta gặp nhé. Lưu tử đồng, dạ được. Còn hơn 10 ngày nữa đến Tết, Lâm đế rốt cuộc đã trở về. Ngày hôm sau, Lưu tử đồng không đi đến phòng vẽ tranh, ở lại nằm trên giường, giữa trưa xuống nhà ăn cơm, buổi tối lưu lão ra muốn đi ra ngoài ăn. vì thế một nhà bốn người đặt bàn tại khách sạn vương miện khi tới thì phát hiện khách sạn trải thảm đỏ bên ngoài có rất nhiều xe liên tục tiến vào lão ra từ tò mò hỏi làm gì vậy nhỉ công ty nhà ai tổ chức họp thường niên ư chu tố mẫn rất giỏi giao tiếp bà nhẹ nhàng nói bâng quơ công ty truyền thông thụy hân tổ chức tiệc rượu ạ liều kiến băng hừ nhẹ một tiếng cái vòng luần quần này loạn thật sự đặc biệt là những nghệ sĩ minh tinh đó Bà chúng ta lên lầu đi trên lầu yên tĩnh ừ được Lão ra từ gật đầu, vỗ tay cháu gái, bốn người cùng nhau đi vào thang máy, cửa thang vừa đóng lại, bên ngoài liền ồn ào cãi cọ các nghệ sĩ mặc váy đi vào trong. Đương nhiên, một nhà lưu tử đồng không thể thấy được bọn họ đặt là ghế vít. Thụy Hân năm nay có trong tay không ít nghệ sĩ nổi tiếng, hơn nữa tổng giám đốc thị Hân còn bỏ ra một số tiền để đầu tư điện ảnh của Hà Hoài, quan hệ của hai bên lại không tồi, nên đêm nay Hà Hoài đương nhiên tham gia, anh ta tham gia thì Triệu Tiểu Ai không có khả năng không tới, gần đây bọn họ lại bị trêu chọc nhiều nên Hà Hoài cũng rất bất đắc dĩ. Đám người Giang Lâm tới cười nói lôi kéo Triệu Tiểu Ai làm quen. Nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa chỉ một lúc sau, Lâm Đế mặc áo sơ mi sáng, trên tay vắt áo khoác đi vào cùng trợ lý, lập tức vô số ánh nhìn hướng về anh, mọi người đều đi qua chào hỏi, nữ nghệ sĩ bên cạnh Giang Lâm cười ái muội đẩy vai cô ta. Giang Lâm rời tầm mắt không nhìn Lâm Đế nữa. Bên cạnh Lâm Đế có không ít nữ nghệ sĩ vây quanh ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ đến cả những người mới trong công ty Giang Lâm cũng đi xem náo nhiệt. Giang lâm đi qua chỗ khác vừa lúc đụng phải người triệu tiểu ai, triệu tiểu ai nhìn một bộ dạng mất mát của cô ta, đôi mắt cô hiện lên sự trào phúng, chỉ có những cô gái ở trong vòng luẩn quẩn mới biết được trước đó Giang lâm đã có vài lần phát ngôn nhục mạ lâm đế, đây là do cô ta không lấy lòng được anh nên ở sau lưng nói xấu. Triệu tiểu ai cười hỏi, có phải rất khó chịu đúng không? Giang lâm không nghĩ đến triệu tiểu ai lại ở đây, hốt hoảng quay người lại nhìn cô ấy, vội vàng cười nói, triệu lão sư tôi không có. Triệu tiểu ai đến nói nhỏ bên tai cô ta cô có biết lâm đế là ai không? Giang lâm ngẩn người, lắc đầu nói, anh ta chính là lâm đế thôi. Triệu tiểu ai vút chân ly rượu, nhướng mày lên nói, sai rồi, cậu ta chính là nhị thiếu gia của lâm gia ở Kim Thành. Cái gì, giang lâm không dám tin, chừng lớn đôi mắt, sao anh ta có thể chứ? Triệu lão sư chị lừa tôi đúng không? Triệu tiểu ai cười nói, tin hay không thì tùy. Sau đó cầm ly rượu bỏ đi, Giang Lâm đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói chuyện với Hà Hoài phía bên kia cửa sổ cô ta siết chặt nắm tay, không cam lòng. Phía bên kia khách sạn, ở dãy ghế VIP cả nhà bên này vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, điện thoại của Lưu Tử Đồng thông báo tin nhắn chat đến. Triệu tiểu ai, em ở đâu? Lưu Tử Đồng, em đang ở bên ngoài ăn cơm ạ. Triệu tiểu ai, qua đây cứu Lâm Đế của em này, có người sử dụng quy tắc. Triệu tiểu ai, gửi em định vị. Lưu tử đồng nhận được địa chỉ là lầu 8 của khách sạn Vương Miện Khách sạn này từ lầu 4 trở lên đều là phòng nghỉ cho khách Cô siết chặt di động đứng dậy chào hỏi đôi chút với ông nội và ba mẹ Sau đó đi nhanh ra bàn ấn thang máy lên lầu Tới lầu 8 cửa thang máy vừa mở ra Cô thấy triệu thiếu ai tay kẹp điếu thuốc đứng dựa vào cửa Cười nói em tới chậm rồi phòng 808 ở phía cuối cùng Lưu tử đồng nhanh chóng nói cảm ơn Chạy nhanh theo hướng triệu thiếu ai vừa chỉ đi đến phòng cuối cùng Mở cửa bước vào. Sắc mặt Lưu Tử Đồng lập tức trầm xuống, cô đi lên hai bước túm lấy tóc Giang Lâm, giơ tay chính là một cái tát. Chương 28 tỉnh rượu, Giang Lâm đột nhiên bị tát liền sừng sốt, đang muốn phát giận thì thấy đó là Lưu Tử Đồng, cô ta cắn răng nén cơn giận xuống, nghiến răng nói: "Tử Đồng, cô sao lại là cô?" Lưu tử đồng hít mắt đầu ngón tay dùng thêm sức giang lâm bị đau đến nhăn mặt rên lên cô ta đưa tay túm lấy tay Lưu tử đồng đột nhiên lên tiếng mắng đừng cho là tôi nể mặt cô thì cô có thể đối xử với tôi như vậy tôi biết cô luôn khinh thường tôi tôi đã sớm nhìn ra. Lưu tử đồng cười lạnh một tiếng cô có điểm nào để tôi cho vào mắt hả? Nói xong liền đẩy mạnh cô ta một cái lên ghế gần đấy, giang lâm té xuống, miễn cưỡng chống đỡ được lưng ghế cô ta nhìn lưu tử đồng đến bên lâm đế xem xét nghiến răng giải thích tôi chỉ đỡ anh ta vào thôi, anh ta vừa mới uống ly rượu trắng có nồng độ cao. Tay cô ta vẫn đang run run, giải thích ý đồ. Cô ta cũng rất muốn đánh nhau với lưu tử đồng một trận, nhưng cô ta không thể thân phận lưu tử đồng là cái gì chứ, cô ta chỉ có thể đem máu giận nuốt xuống. Lưu Tử Đồng không trả lời, đi lên vỗ mặt Lâm Đế, anh lắc đầu ấn đường nhíu lại, bên tai đỏ như nhỏ máu, Lưu Tử Đồng kéo tay anh, anh đem mặt chôn ở bên tay cô, thấp giọng gọi, "Đồng Đồng." Một tiếng gọi này làm tâm tình đang phẫn nộ của Lưu Tử Đồng mềm mại xuống một chút, cô kéo anh lên, đứng dậy về nhà nào. Lâm Đế tiếp tục cọ mặt vào lòng bàn tay cô, nói, "Đồng Đồng." cổ áo anh mở rộng kéo gần đến cơ bụng áo khoác và cà vạt đều bị ném qua một bên nhìn vào đã biết được không phải từ anh cười ánh mắt lưu từ đồng bén lại tức giận nhìn về phía giang lâm đôi mắt giang lâm ánh nước nói tôi thật sự chỉ đỡ anh ấy vào thôi nếu nếu từ đồng cô đã đến đây rồi tôi tôi đi trước đây nói xong cô ta đứng dậy vội vàng đi ra cửa triệu tiểu ai chặn cô ta lại ở cửa cười nói đừng đi giải thích một chút tại sao lại như thế này cô ấy mở một đoạn video Giang lâm nhìn thấy hình ảnh trong video, sắc mặt trắng bạch. Lưu tử đồng bỏ tay lâm đế ra, đứng dậy, đi qua lấy điện thoại của triệu tiểu ai, trong video, Giang lâm kêu một người đi mời rượu cho lâm đế, bản thân thì lấy một ly rượu khác đem qua cháo với ly của lâm đế, đó cũng là ly rượu thứ hai trong đêm nay của anh. Lưu tử đồng bình tĩnh xem hết, nửa ngày sau cô trả điện thoại lại cho triệu tiểu ai, quay đầu nhìn Giang lâm, Giang lâm muốn bỏ chạy nhưng triệu tiểu ai cứ đứng chặn ở cửa cô ta lắc đầu tử đồng. Chát chát hai bạt tay liên tiếp giáng xuống. Giang lâm bị đánh đến khóe môi chảy máu triệu tiểu ai đi vào. lười biếng nửa khom lưng, mỉm cười nhìn Giang lâm thế nào. Cô muốn cho lâm đế đẹp mặt như thế nào nữa đây. Muốn để cho cậu ta thân bại danh liệt. Lưu tử đồng để tay xuống, nghe xong liền quay sang nhìn triệu tiểu ai. Triệu tiểu ai đặt tay lên bà vai cô thấp giọng nói. Cô ta cầu hòa với lâm đế không thành, lại thấy lâm đế không có bối cảnh. Muốn làm vậy với cậu ta. Đúng không? Lưu Tử Đồng nhìn về phía Giang Lâm đang ngã ngồi run rẩy trên mặt đất, từ miệng phát ra hai chữ này, mặt Giang Lâm đang ngây ra, hai bên má sưng lên. Lưu Tử Đồng nửa ngồi xổm xuống, nhìn cô ta, nói: "Người của tôi mà cô cũng dám động vào?" "Còn dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy?" "Giang Lâm xin tha Tử Đồng, cô nghe tôi nói đi, tôi thật sự tôi không biết cô cùng anh ta có quan hệ." "Không có quan hệ với tôi nên cô có thể làm chuyện bậy bạ như thế này?" Lưu Tử Đồng hỏi lại, Giang Lâm lùi về một bên, Ở trong mắt cô ta, với điều kiện của Lưu Tử Đồng trước đó nghe đồn cô đi làm trợ lý cho Lâm Đế thì cũng tuyệt đối không cùng Lâm Đế ở bên nhau cho nên cô ta mới cậy mạnh nhiều năm như vậy qua đi Lâm Đế để lại cho cô ta ấn tượng đặc biệt nhất là vai diễn phụ của bộ phim kia Có thể nói trước nay cô ta không hề để tâm đến Lâm Đế, vậy mà người đàn ông cô ta khinh thường sau này lại trở thành như vậy còn kinh thường ngược lại cô ta Cô ta cảm thấy không thoải mái, vốn dĩ muốn tìm cơ hội cho anh một chút giáo huấn triệu tiểu ai lại nói ra thân phận của Lâm đế làm cô ta càng muốn tiến tới, nếu thật sự anh đúng lạc vậy cô ta không phải có thể leo lên được Lâm ra sao. Nếu anh không phải như vậy thì cô ta cũng đã đạt mục đích nhưng cô ta không nghĩ đến tất cả mọi hành động của cô đều thu vào trong mắt triệu tiểu ai. Lúc người đại diện của Giang Lâm đi vào dẫn cô ta ra, cô ấy cảm thấy thật hoang mang, run rẩy cô ấy không nghĩ đến nghệ sĩ của mình lại rước họa vào người lớn như vậy. Tổng giám đốc Thủy Hân không ngừng xin lỗi với triệu tiểu ai, còn có Lưu Tử Đồng, vì danh dự của Lâm Đế, mọi người quyết định không làm lớn chuyện, Hà Hoài cũng đi lên nhìn Lâm Đế, sau lại mang triệu tiểu ai đi cửa lớn đóng lại, trong phòng chỉ còn Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đang nằm trên giường, Lưu Tử Đồng ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho ông nội. Lưu Lão già ở đầu bên kia cười nói, có phải tối nay muốn gặp gỡ bạn bè không? Tâm tình Lưu Tử Đồng hơi thả lỏng cảm thấy ông nội mình đúng là tâm lý, cô làm nũng nói, đúng vậy ông nội Ừ, vậy cứ đi đi, để ông nói cho ba mẹ con một tiếng. Cảm ơn ông, Lưu Tử Đồng hôn một cái vào micro của điện thoại, Lưu Lão ra cười lớn, hình như rất vui vẻ, sau khi cúp điện thoại, eo Lưu từ Đồng đã bị lâm đế cuốn lấy, anh thấp giọng gọi, đồng đồng, em thật dễ thương. Đồng đồng, em mặc lại áo ngủ kia cho anh nhìn đi. Anh vẫn chưa nhìn đủ đâu, đồng đồng. Anh cọ vào ngực cô, Lưu Tử Đồng niết lấy vành tay anh, anh ngoan ngoãn tùy ý cô làm, đôi mắt cứ mê man, nhìn thấy là biết đã rất say, so với việc uống ba ly rượu có vẻ nặng hơn nhiều, Lưu Tử Đồng đỡ anh ngồi dậy, anh lập tức dịch sát vào người cô, Lưu Tử Đồng dơ hai ngón tay đến trước mặt anh, hỏi, đây là bao nhiêu? Anh cúi đầu, nhìn tay cô, đáp, đồng đồng. Lưu Tử Đồng, em đang hỏi anh số lượng mà. Lâm đế, đồng đồng. Lưu Tử Đồng từ bỏ cô đỡ anh dựa vào đầu giường. khom lưng nói em đi lấy khăn lau mặt cho anh nhé anh vươn tay giữ chặt cô đồng đồng em mặc lại cái váy ngô kia cho anh nhìn được không lưu tử đồng em không mang theo lâm đế hừ lưu tử đồng cười ra tiếng cuối người hôn lên khóe môi anh đang chuẩn bị rời đi thì bị anh kéo lên giường xoay người đè xuống lưu tử đồng không ngờ anh vẫn còn sức lực như vậy ngẩn người nhìn anh anh giơ tay lên xoa chán mày nhíu lại càng chặt hơn hình như rất khó chịu Lưu Tử Đồng vươn tay giúp anh xoa chán, hỏi anh không thoải mái đúng không? Lâm Đế mở nửa mắt nhìn cô, cổ áo sơ mi hoàn toàn mở rộng, đường cong ẩn hiện của cơ bụng lộ ra. Anh đẩy tay cô cúi đầu xuống hôn cô. Lưu Tử Đồng mỉm cười nhìn anh cúi đầu, kết quả là anh hôn xuống đôi mắt cô, lại còn cắn một nhẹ một cái. Lưu Tử Đồng anh hôn sai rồi, anh lại đổi sang nơi khác. Lúc này chính là chán của cô. Lưu Tử Đồng lại sai rồi, anh có chút tức giận đâu mới là môi chứ? Lưu tử đồng nở nụ cười, kéo đầu anh xuống, chủ động ngẩng đầu lên hôn anh, lấp kín đôi môi mỏng mang theo mùi rượu, anh thỏa mãn đến nỗi cổ họng bật ra tiếng kêu trầm khàn, đầu lưỡi tiến tới cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô. Dường như sau khi hôn xong anh rất mệt mỏi, dựa vào bên tai cô, nằm im. Lưu tử đồng giơ tay đẩy người anh ra, hỏi anh có biết hôm nay mình xém tí nữa là thất thân không đấy? Lâm đế không đáp anh thả lỏng cơ thể, hình như ngủ mất rồi. Lưu tử đồng để anh tùy ý ôm một lúc, sau đó đẩy anh ra, đứng dậy sửa lại quần áo, đi lấy khăn lau, đến khi trở lại anh đã nghiêng người nằm ngủ. Cô cầm khăn đứng một hồi, sau đó mới đi qua kéo mở cổ áo để lau mình cho anh, người đàn ông này có ngực và cơ bụng rắn chắc lại ấm áp. Lưu tử đồng đỏ mặt nói, nếu tối nay không có triệu lão sư giúp đỡ, nếu anh thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Uống ba. ba ly thì say, nay lại gặp phải rượu trắng làm cho thần trí không được rõ ràng, cứ mơ mơ hồ hồ, làm cho người lạ có bao nhiêu cơ hội, lưu Tử đồng nhìn không được lại nhéo lỗ tai anh. Lỗ tai anh vẫn cứ đỏ đỏ hồng hồng. giúp anh cười lưng quần để cho anh ngủ được thoải mái. lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. lưu tử đồng đứng dậy đi mở cửa. bên ngoài là triệu lý cùng với nam trợ lý mới đến kia trợ lý thật sự rất áy náy, mắt vẫn còn hơi ẩm ướt, khóc sụt sùi. triệu lý thấy đó là lưu tử đồng thì thở phào nhẹ nhõm. anh ta hỏi cậu ấy sao rồi? ngủ rồi. lưu tử đồng lạnh mặt nhìn người trợ lý kia hỏi triệu lý cậu ta làm gì trong lúc đó. triệu lý nói bị trợ lý của giang lâm quấy nhiễu khi quay lại bữa tiệc đã không thấy lâm đế đâu. Người trợ lý này vẫn tiếp tục khóc dù sao cũng là người mới tốt nghiệp không bao lâu, cậu ta nói, em xin lỗi. Liêu tử đồng không trả lời, chỉ nói với triệu lý, anh có muốn vào xem anh ấy không? Triệu lý lắc đầu, không cần đâu, có cô ở đây là tôi yên tâm rồi. Sáng mai tôi sẽ cho người đem quần áo tới, cô có yêu cầu lấy quần áo gì không? Không cần đâu, anh chỉ cần lấy cho anh ấy thôi. Triệu lý, sáng mai cậu ấy tỉnh lại không biết sẽ như thế nào. Lưu Tử Đồng cười cười, chẳng lẽ anh ấy sẽ giết Giang Lâm sao? Triệu Lý không mở miệng, chỉ là có chút lo lắng, sau đó dẫn theo người trợ lý rời đi. Lưu Tử Đồng đóng cửa phòng, quay vào trong, cô đi vào phòng tắm để tẩy rửa một chút, sau đó mặc áo choàng tắm bước ra, nhìn bên ngoài đã tối đậm, cô lên giường, hai người cùng nhau chiếm một nửa giường, cô nằm nghiêng người, nhìn anh. Một bàn tay anh vắt lên trán, nặng nề mà ngủ. Ngày thứ hai, Lưu Tử Đồng vẫn chưa mở mắt đã cảm giác được có người nhìn cô yên tĩnh đến nổi nghe được tiếng thở, Lưu Tử Đồng mở mắt ngay sau đó liền đối diện với đôi mắt của Lâm Đế, cô cười nói, sớm quá. Lâm Đế, Ừ, còn sớm. Anh rỗi tay, vuốt ve gương mặt cô, nói anh cho rằng không phải là em. Nếu không phải em, anh muốn ai chứ? Lưu Tử Đồng cười hỏi lại tay Lâm Đế theo gương mặt cô đi xuống, chạm vào cái cổ trắng nõn của cô, hỏi, sao em lại ở đây? Lưu tử đồng kéo bàn tay đang vẽ loạn của anh ra, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nghiêng đầu hỏi anh không nhớ gì sao Lâm đế lắc đầu anh hơi chuyển tầm mắt, không nhìn cô ngồi dậy quay người hơi lộ ra lỗ tai hồng hồng Lưu tử đồng cười nhít tay anh, nói, vậy anh nghe cho kỹ đây cô đem chuyện tối qua nhẹ nhàng một lần nữa kể cho anh, lúc đầu đôi mắt của lâm đế còn có chút hơi ấm, sau khi nghe cô nói, dần dần chậm rãi chuyển sang lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, anh giữ chặt cầu cô, lấp kín môi cô, hôn một cái, nói, anh nói triệu lý đưa em về nhà. Sau đó anh xuống giường, cúi đầu cài lại nút áo, chỉnh lại tay áo, cầm lấy tay trang vắt qua cánh tay, đi ra ngoài, chưa được hai bước anh lại quay về cúi người bế cô lên, nói, đi thay đồ của em. Sau đó nhanh chóng bế cô vào phòng tắm cầm quần áo của Lưu Tử Đồng đưa cho cô Đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Tử Đồng thấy anh cường đại như vậy Cô ngẩn người, sau đó gật đầu, nói, dạ mươi 29, đóng băng, đổi lại thành ngày thường Chắc chắn Lâm Đế sẽ trực tiếp đi luôn Nhưng vì hôm nay có Lưu Tử Đồng, anh vẫn ở dưới lầu ăn sáng với cô Sau đó phân hai chiếc xe rời khỏi khách sạn Vương Miện Cậu trợ lý mới của Lâm Đế tối qua khóc sưng cả mắt là người lái xe đưa Lưu Tử Đồng về Triệu Lý lái xe chở Lâm Đế, hai chiếc xe đều là dòng Hammer đen, một chiếc một sau rời đi, Lưu Tử Đồng biết chắc Lâm Đế đi chuyến này là để xử lý sự việc hôm qua, cô cũng không hỏi nhiều. Tựa lưng vào ghế ngồi ngáp, sau đó quay sang nhìn con đường vào buổi sớm. Di động vang lên, là từ nhà điện tới, ở đầu bên kia Chu Tú mẫn hỏi, khi nào con trở về? Tối hôm qua đi đâu? Con qua nhà Đồng Kỳ phụ cô ấy chăm sóc em bé. Vừa mở miệng lời nói dối của Lưu Tử Đồng đã bật ra Chu Tố Mẫn cũng không hỏi nhiều chỉ nói hôm nay có một bữa tiệc con chở mẹ đi. Dạ con biết rồi, Lưu Tử Đồng đồng ý. Tổng Giám đốc công ty truyền thông Thụy Hân đang ngồi trước bàn làm việc người đại diện của Giang Lâm là Chu Mộc mới sáng ra đã phải đến công ty nhận lỗi, cô ấy đang ngồi ở ghế đối diện không ngừng nói xin lỗi. Sắc mặt của Tống Giám Đốc Thị Hân phức tạp mấy năm nay Giang Lâm phát triển cũng không tệ lắm, trong tay người đại diện Chu Mộc trước mặt cũng còn một nghệ sĩ mới nổi tiếng gần đây, cũng coi như là vương bài của công ty, Chu Mộc nói, Giang Lâm chỉ là nhất thời hồ đồ trịnh tổng, xin ngài hãy nói đỡ lời với Lâm đế đi ạ. Lâm Đế cũng không phải là người của Thụy Hân, trước đây anh xuất đạo từ một công ty quản lý nhỏ, sau đó mới gia nhập tập đoàn truyền thông tín lập nếu Liêu Thành Xuyên bên đó khởi tố Thụy Hân chỉ là một công ty nhỏ, chỉ sợ không chịu nổi một nhát này, Trịnh Tổng giơ tay, ý bảo Chu Mộc im lặng, anh ta nói, cô kêu Giang Lâm vào đây. Lời nói vừa dứt, Giang Lâm cẩn trọng tiến vào tầm mắt Trịnh Tổng đảo qua, anh ta đứng lên nói, hai người đến phòng họp mở cuộc họp. Giang Lâm và Chu Mộc liếc nhau, chỉ có thể nghe lời, di chuyển qua phòng họp. vốn tưởng rằng trong phòng họp sẽ có rất nhiều người nhưng khi vừa đi qua lại chỉ thấy trống không chỉ có hai người bọn họ giang lâm nói với chu mộc chị chu có phải lâm đến nói gì đó phải không chu mộc xoa chán không biết cô ngồi xuống trước đi giang lâm không nhìn thấy ai trong phòng tâm tình thấp thỏm bình tĩnh một chút nói em đã nói với ba rồi nhà em sẽ tìm cơ hội đến lưu gia xin lỗi nếu lưu gia không quá so đo sẽ không có việc gì đâu chu mộc sao cô biết được lưu gia sẽ bỏ qua cho cô Trên mặt Giang Lâm hiện lên nụ cười, cô ta nói, Lâm Đế đến bối cảnh anh ta còn không có chắc canh ba mẹ Lưu Tử Đồng không đồng ý để bọn họ ở bên nhau, đến lúc đó em có thể uy hiếp Lưu Tử Đồng. Sau việc hôm qua cô ta đã về nhà, suốt đêm cô ta nhờ ba điều tra bối cảnh gia đình Lâm Đế, cuối cùng kết quả vẫn là bối cảnh Lâm Đế rất bình thường, anh chỉ có một người mẹ, ba anh cũng họ Lâm, sau khi mang thai anh, người đàn ông kia liền đi ngoại tình, đối tượng lại chính là em gái của bà, cuối cùng chỉ còn hai mẹ còn sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ của anh là một người khiếm thị căn bản không có bối cảnh nổi bật gì Nghĩ đến những lời nói của triệu tiểu ai tối hôm qua Cô ta nghĩ mình đã bị triệu tiểu ai lừa rồi Tức giận dồn nén cuối cùng cũng phát tiết có đúng sự thật thì sao chứ Nếu lâm đế chính là người của lâm gia ở Kim Thành Lâm chứ vẫn luôn ở trong giới nghệ sĩ Hai người ngẫu nhiên cũng chạm mặt nhau Vậy tại sao lâm chứ không nghĩ đến việc nhận người em trai này về Lâm đế có thể có bối cảnh gì chứ Giang lâm không tin Nếu nói như vậy thì chỉ còn lại lưu ra thế thì không có gì phải quá sợ cả. Trịnh Tổng kêu hai người đến phòng họp, sau đó đứng dậy đi tới cửa lớn đón người, vừa ra cửa không bao lâu đã nhìn thấy chiếc hammer màu đen đang đậu cửa xe mở ra, lâm đế xài bước chân dài xuống, không đeo cả vạt cổ áo mở rộng, toàn bộ đồ mặc đều là của ngày hôm qua, thần sắc lạnh nhạt. Trịnh Tổng vội vàng tiến, nói, lâm Tổng. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn qua Trịnh Tổng một cái, sau đó bước nhanh vào trong. triệu lý đi theo phía sau trong tay cầm áo khoác tây trang màu đen của lâm đế các nhân viên ở thụy hân đều nhìn chăm chú ba người đến cửa phòng họp trịnh tổng tự tay đẩy cửa ra cho lâm đế tiến vào anh ta cũng thấp giọng nói mời Hai người đang nói chuyện trong phòng họ cùng nhìn về phía cửa, sắc mặt Giang Lâm khẽ biến đổi, chu mộc sợ hãi, thần sắc Lâm đế nhàn nhạt, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng, anh đi vào trịnh tổng tự mình kéo ghế ra cho anh, Lâm đế ngồi xuống, cánh tay thon dài của anh đặt lên bàn, nhẹ nhàng sắn tay áo lên, thong thả ung dung. Động tác chậm làm không khí trong phòng như bị trì trệ Giang Lâm đứng ngồi không yên, cô ta trà tay lại với nhau đứng lên, sau đó xoay người muốn ra ngoài. Triệu lý nhanh chóng tiến lại giữ chặt cánh cửa anh ta cười nói, giang tiểu thư, mời ngồi, lâm tổng có chuyện muốn nói. Lâm tổng, anh ta mà là tổng gì chứ? Trên mặt giang lâm xuất hiện tia châm biếm, hỏi lại, triệu lý cười cười, một chút cũng không bực, anh ta chỉ lại chỗ ngồi cũ, nói, mời ngồi. Giang lâm bị bắt trở lại chỗ ngồi, cô ta hướng ánh mắt về phía trịnh tổng hỏi xin sự giúp đỡ Chu mộc thấy tình hình như thế này, trong lòng lập tức hoảng loạn, cô ấy nói lâm đế, lâm lão sư thật ngại quá, giang lâm còn nhỏ hy vọng anh có thể cho cô ấy thêm một cơ hội. Lâm đế chỉ kéo tay áo, hai giây sau anh chống cằm, nhướng mắt nhìn giang lâm. Người đàn ông này có một gương mặt rõ ràng, tuấn tú, đôi môi hơi mỏng, mày đen như mực, nếu bị người như thế này nhìn chằm chằm, ai cũng đều không chịu nổi, trước đó mấy giây Giang Lâm còn châm biếm anh, lúc này lại bị anh nhìn như thế khiến cho tay chân lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng của Lâm đế phát ra anh nói có phải cô cho rằng nếu tôi ngủ với cô thì tôi sẽ phải phụ trách. Giang Lâm bị thường ngủ này kích thích đỏ mặt cô ta nói ý của anh là sao? lâm đế đứng lên anh cười một thong thả ung dung nuôi lông mày nhách lên biểu tình cười cợt tiến lại chỗ cô ta giang lâm đang ngồi trên ghế tay siết chặt lấy tay vịn nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn từ từ cô ta ngửi được một hương mùi rượu nhẹ nhàng từ góc áo anh bay đến lâm đế không có lấy một động tác dư thừa tay trống trên bàn mặt hướng về phía giang lâm anh nghiêng đầu nhìn cô ta hai người cách nhau rất gần gần đến nỗi chỉ cần anh hơi nhích về trước một đoạn liền có thể đụng đến chán cô ta cô ta ngơ ngác nhìn anh Đột nhiên nhớ đến thời điểm 4 năm trước lúc anh còn ở đoàn làm phim, khi đó anh vẫn là nghệ sĩ mới vừa bước chân vào giới tất cả đều trắng như tờ giấy. Khóe môi lâm đế cong lên, đôi mắt lạnh như băng, giang lâm nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt của anh cả người không thể nào cử động được nhịp tim giống như ngừng đập lâm đế nhẹ nhàng nói, nếu không cẩn thận ngủ với cô tôi cũng chỉ coi như ngủ với gái. À... Giang Lâm sau khi nghe được hét lên, giữa tay tát vào mặt anh một cái, Lâm đế nhanh chóng né đi, lạnh lùng đưa tay bóp chặt cổ cô ta, hơi kéo về đằng trước, cười lạnh nói: để tôi nói cho cô nghe một chuyện cô bị đóng băng, đóng băng ở trạng thái ngừng hẳn lại, không tiến triển, không hoạt động được do chịu sự tác động nào đó. Nghệ sĩ bị đóng băng sẽ không được hoạt động trong giới một thời gian. Sau lại giống như chạm phải đồ bị dơ. Anh nhẹ nhàng buông tay, Giang Lâm ngã ngồi ghế trên. Cô ta quát lại anh: đóng băng. Anh có tư cách gì mà đóng băng tôi? Lâm đế lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau chùi ngón tay, nhàn nhạt nói chỉ bằng tôi là cổ đông của Thụy Hân. Tối hôm qua, bữa thiệt kia tổ chức còn nhằm mục đích khác đó chính là muốn chúc mừng Lâm đế trở thành cổ đông của Thụy Hân. Kết quả là chưa đến lúc tuyên bố thì Lâm đế đã bị cô ta tính kế bắt đi. Việc này đành phải gián đoạn. Giang Lâm đã ký hợp đồng với Thụy Hân làm nghệ sĩ 20 năm. Hiện tại cũng coi như cô ta là nhân viên của Lâm Đế, Giang Lâm không dám tin, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, anh không phải, anh đang lừa tôi. Chu Mộc nhìn về phía Trịnh Tổng. Trịnh Tổng gật đầu với cô ấy, Chu Mộc ngồi bất động ở trên ghế, sau khi Lâm Đế lau chùi tỉ mỉ ngón tay, không thèm nhìn Giang Lâm, dẫn theo triệu lý rời đi. Tiếng thét chói tai của Giang Lâm trong phòng họp truyền ra, cô ta nói cô ta phải nói lại với ba, nói ông cho Lâm Đế một phen đẹp mặt. nhưng cô ta quên mất cô ta đang ở trong giới nghệ sĩ một màng như thế này thật hồ đồ lâm đế đi ra phòng họp liền tiến vào nhà vệ sinh cẩn thận dùng dung dịch rửa tay để tràn rửa triệu lý đứng một bên hỏi có phải cậu có chuyện gì gạt tôi không lâm đế rút một tờ khăn giấy lao tay nhìn triệu lý từ trong gương nói trước hết để tôi đi hẹn hò đã sau khi trở lại thì nói cho anh nghe triệu lý hẹn hò ở đâu lâm đế không nhìn anh ta ném khăn giấy vào thùng rác rồi ra ngoài Lên xe anh liền nanh WeChat cho Lưu Tử Đồng Lâm, em đang ở đâu? Lưu Tử Đồng, em có một bữa tiệc, đang ăn cơm à? Lâm, gửi vị trí cho anh. Lưu Tử Đồng, định vị. Lưu Tử Đồng, à thật ra thì em cần anh đến cứu em đấy. Lâm, em có chuyện gì hả? Lưu Tử Đồng, em đi xem mắt. Triệu Lý còn đang lầm nhầm lầm nhầm rằng cậu còn có nhiều chuyện gạt tôi lắm đấy, bộ cậu tưởng tôi không hiểu cậu sao cậu đi hẹn hò với Lưu Thiều Thư nhưng đã hẹn trước người ta đâu, đang nghĩ vẩn vơ vậy mà anh ta bị Lâm Đế kéo tay lại nhét lên xe, Lâm Đế đeo mắt kính trực tiếp ngồi vào ghế lái. Triệu Lý nóng nảy, hỏi cậu làm gì đấy? Lâm Đế không trả lời trực tiếp khởi động xe, Triệu Lý nắm chặt tay cầm trên cửa, nói tôi đi đâu đây? Cậu chờ tôi về là được rồi mà, lái về nhà. Lâm đế lập tức giẫm chân ga, lái xe đi ra phía ngoài. Triệu lý chưng ra vẻ mặt mờ mịt hoang mang nhìn. Trong tay anh ta vẫn còn ngốc nghếch ôm lấy áo khoác của lâm đế. Khách sạn sang La tại phòng tầng 3. Khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang La là đơn vị kinh doanh của công ty quản lý khách sạn quốc tế sang La, một công ty khách sạn đa quốc gia có trụ sở tại Hồng Kông. Lưu Tử Đồng cúi đầu nhìn điện thoại, đối diện là Trang Túc vẫn luôn đang chơi trò chơi. Trên bàn đồ ăn đã nguội lạnh cũng không ai động đũa. Trang Túc bỗng dưng chửi ầm lên, Lưu Tử Đồng vẫn im lặng mà lướt Weibo, bua Đột nhiên, một tin nóng trên Weibo bùa bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình Giang Lâm bị đóng băng. Lưu Tử Đồng tò mò nhấn vào, gì đây, bị đóng băng ư? Tốt thật đấy. Trang Túc đang nhìn điện thoại bỗng nhiên ngẩng đầu, xoa cổ, nhìn thấy Lưu Tử Đồng cũng đang chơi điện thoại, cười nói, Lưu Tiểu Thư, nếu cô thấy phiền thì rời khỏi đây trước được không? Để tôi đặt xe cho cô về. Lưu Tử Đồng đưa tay lên bàn cầm ly nước uống một ít nói, chờ lát nữa có người tới đón tôi. Ừ, vậy cũng được. Trang Túc lại liếc nhìn cô một cái, trong quãng thời gian này anh ta cũng bị bắt đi xem mắt rất nhiều lần, trong đó Lưu Tử Đồng là người đẹp nhất, nếu không phải Lưu Tử Đồng có ra thế như vậy thì anh ta đã sớm kéo lên giường, Trang Túc vừa nghĩ vừa cúi đầu xuống, một lúc sau cửa phòng mở ra. Một thân áo sơ mi màu trắng, người đàn ông có nét mặt lạnh lùng đi đến, khom lưng, trực tiếp bế Lưu Tử Đồng từ trên ghế lên, xài bước ra ngoài. Trang Túc cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn theo. Đờ mờ, ba 30, say ở nhà người khác. Lưu từ đồng đi cùng xe với mẹ tới, ngoại chưa điện thoại, cái gì cũng không đem theo, bị ôm ra đến cửa thang máy cô mới phản ứng lại, túm lấy cổ áo anh nói, để em xuống đi, trước mặt mọi người sao lại làm thế chứ? Lâm đế nhìn cô từ trên cao xuống, đôi mắt giật một cái, nửa ngày sau anh mới hỏi, em có người đàn ông của mình rồi còn chạy tới đây xem mắt. Anh hỏi rất nhẹ nhưng vẫn có thể nghe ra được sự khó chịu. Lưu tử đồng hơi vẫy chân, nói em tưởng là một buổi tiệc bình thường, ai biết được lại là hẹn nhà họ trang chứ Phải không, lâm đế hỏi lại, vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, lâm đế ôm cô đi vào Giờ này là giờ cơm trưa, trong sang ri là có rất nhiều người, bản thân anh đã cao Bây giờ lại ôm theo một người phụ nữ, vào thang máy càng gây ra sự chú ý nhiều hơn Lưu tử đồng đòi một hai phải xuống, lâm đế chỉ có thể thả cô xuống, hai người đứng song song nhau Sắc mặt anh lạnh nhạt đầy kính dâm một cái Nhẹ nhàng hừ một tiếng, rất nhỏ nhưng Lưu Tử Đồng vẫn có thể nghe được cô cười ra tiếng, cho đến khi thang máy xuống đến lầu một đôi chân dài của anh lập tức xài bước ra ngoài, Lưu Tử Đồng sờ mũi cầm điện thoại đuổi theo. Xe vừa lúc được nhân viên lái ra đến cửa, sau khi tới, Lâm Đế tiến lên mở cửa ghế phụ lẳng lặng chờ cô. Lưu Tử Đồng bước lên xe cười nói, em thường anh sẽ trực tiếp lái xe đi luôn chứ. Đáp lại cô là một tiếng cạch anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, sau đó khởi động xe, lết nhìn cô một cái, lưu thử đồng vừa cười vừa xoa lỗ tai nói ấy. Em chưa thắt dây an toàn nữa. Lâm đế trầm mặc hai dây, tiến lại gần, kéo dây an toàn bên cạnh người cô sang thắt lại, lưu thử đồng cười đến mắt cong cong nhìn anh. Đến lúc thắt dây xong lâm đế cũng không nhìn cô, đưa tay đặt lên tay lái, đặc biệt tỏ vẻ cho cô thấy mình vẫn còn đang rất khó chịu. Chiếc hammer màu đen rời khỏi sảnh khách sạn Shangri-la, lái thẳng ra đường lớn, Lưu Tử Đồng lười nhác vươn vai nói, trưa nay em ăn không được no. Lâm đế trầm mặc anh vẫn tập trung nhìn con đường phía trước. Lưu Tử Đồng cố ý nói, em vẫn chưa no. Lâm đế, một bàn ăn như thế còn ăn chưa no. Ngữ khí lạnh nhạt Lưu Tử Đồng cười nói, vậy phải xem em ăn với ai chứ? Lâm đế, hừ, với ai? Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi. Lưu Tử Đồng, anh chứ ai? Ăn với anh cái gì cũng ngon. Đầu ngón tay của lâm đế gõ nhẹ lên tay lái, khóe môi hơi cong lên. Chiếc xe chuẩn bị đổi hướng, định đi về phía nhà hàng Nhã Trúc, nhưng khách sạn Sangri là cách biệt thự nhà Lưu Thành Xuyên khá gần, Lưu Tử Đồng nhìn ra ngoài đường, đột nhiên nói, khoan đã anh, hay là chúng ta đến nhà Lưu Tổng đi. Lâm đế thả chậm chân ga, nhìn cô. Lưu Tử Đồng cười nói, đến khu biệt thự mộ danh. Ừ. Anh lại lần nữa quay đầu xe, đi về hướng khu biệt thự kia, Lưu Tử Đồng lấy điện thoại ra gọi cho Đồng Kỳ, Đồng Kỳ cười nói cậu tính cũng hay thật. Đúng lúc mình đang ở nhà, Lưu Thành Xuyên đưa ba anh ấy đi ra nước ngoài rồi. Đồng Kỳ tiếp tục nói, Lưu Tử Đồng cười, vậy thì mình sẽ đưa bạn trai tới. Đồng Kỳ cười hỏi, ầy, là người bạn trai mà mình nghĩ đó sao? Lưu Tử Đồng, đúng vậy. Đến đây đi, đã ăn cơm chưa chưa? Chưa ăn nữa. Vậy đúng lúc hôm nay có gì bảo mẫu ở nhà chúng ta uống hai ly? Lưu tử đồng uống hai ly á? Cô cười nhìn về phía lâm đế, vậy thì uống hai ly. Rất nhanh xe đã tới trước cửa biệt thự nhà đồng kỳ căn biệt thự này được ba của Lưu Thành Xuyên mua tặng cho cháu gái. Lúc trước hai người vẫn ở tại tiểu khu Kim Hải, ở đó vẫn tương đối thiếu, không có nhiều nơi để cho con đi chơi, hơn nữa còn muốn nuôi chó cho nên trước hết dọn vào ở tạm trong căn biệt thự này. Hammer dừng ở trước cửa, đồng kỳ mặc một chiếc áo khoác dài, đứng ở cửa đón bọn họ. Lưu tử đồng tiến lên nắm tay đồng kỳ, Lâm đế không còn đeo kính dâm, trầm mặc đi theo phía sau hai người. Đồng kỳ quay đầu nhìn anh một cái, ghé sát vào lưu tử đồng nói nhỏ, nhìn lạnh lùng quá, giống y như hình trên mạng. Nghĩ đến bộ dạng lúc anh say rượu, lưu tử đồng cười nhẹ, để lát nữa uống hai ly rượu, cậu sẽ biết được có lạnh lùng hay không thôi. Hà! Đồng Kỳ hứng thú, mở cửa đi vào, Tiểu Nhã đang nằm bò trên thảm, quay đầu qua nhìn thấy mẹ vào nhà, bập bẹ kêu lên, mẹ mẹ từng tiếng không rõ, nước miếng chảy ra cả khóe môi, Lưu Tử Đồng bước lên bế Tiểu Nhã, cười thùm tìm cọ vào gương mặt bé, gọi mẹ nuôi. Nuôi nuôi từng chữ mềm mại, ngọng nghịu phát ra trong quá trình học nói, chữ mẹ đằng trước cũng bị bé tự động lược bỏ. Lưu tử đồng ôm bé ngồi xuống, sau đó vẫy tay với lâm đế ý nói anh ngồi bên cạnh mình, lâm đế chào hỏi với đồng kỳ, tiến lên ngồi bên cạnh lưu tử đồng. Vừa mới ngồi xuống, tiểu nhã liền nhào vào lòng anh. Lâm đế luống cuốn tay chân đỡ lấy bé tiểu nhã cọ đầu vào ngực anh, ba ba. Đồng kỳ bưng trái cây ra tới, nghe được lời bé nói, nở nụ cười, sao lại kêu ba con ở đây. Lâm Đế anh đỡ Tiểu Nhã, nhưng bé cứ muốn nhào vào lòng ngực anh, Lâm Đế chỉ có thể đưa tay ra ôm lấy bé, nhìn cô bé mềm mại ở trong lòng mình, anh có chút cứng đờ, Lưu Tử Đồng cười, nựng nhẹ vào mũi Tiểu Nhã, có phải thấy ba nuôi đẹp trai lắm hay không? Muốn ba nuôi ôm con hả? Lâm Đế nhìn về phía Lưu Tử Đồng, ba nuôi. Lưu Tử Đồng cười nói, đúng vậy, em là mẹ nuôi của bé, anh là ba nuôi, có vấn đề gì sao? Không có gì. Lâm đế càng thêm siết chặt vòng tay, cẩn thận mà ôm bảo bố nhỏ, tiểu nhã cứ ngọ nguậy trong ngực anh, bồi lên cổ áo anh một vệt nước miếng. Lưu Tử Đồng và Đồng Kỳ ngồi kế bên, nghiêng đầu nói chuyện phiếm, trong thế giới của phụ nữ, lời nói đặc biệt nhiều, nói về cái này cái nọ, cho đến khi nói đến việc Giang Lâm bị đóng băng, Đồng Kỳ cười, không biết là ai làm cô ta đóng băng nhỉ. Mình chỉ nghĩ đó là lời nói thôi chứ ai ngờ làm thật. Không chỉ đơn thuần là muốn đóng băng cô ta đâu. nhắc đến người phụ nữ này, Lưu Tử Đồng một lời khó nói hết. "Cậu xích mích với cô ta?" à? Đồng Kỳ cầm hộp thuốc nhìn nhìn, hỏi, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn qua bên cạnh Lâm Đế đang bị Tiểu Nhã làm cho luống cuống tay chân khiến anh không thể ôm được cô bé, cô thấp giọng chuyện hôm qua với Đồng Kỳ, Đồng Kỳ nắm chặt gói thuốc thật không chứ. "Đến như vậy luôn hả?" Lưu Tử Đồng cười lạnh, Đồng Kỳ suy nghĩ lại, nắm lấy tay Lưu Tử Đồng, nhìn Lâm Đế, hỏi cậu với anh ta chưa phát sinh quan hệ đúng không? Lưu tự đồng, anh ấy bận muốn chết, sao có thời gian chứ? Bây giờ có thời gian nè. Vậy ừm, lâm đế ôm tiểu nhã. Yên lặng mà nghe hai người phụ nữ nói chuyện, không có một chút giấu giếm, bàn chuyện làm sao để ngủ với anh. Bên tai hơi đỏ lên. Bàn tay nhỏ của tiểu nhã đưa lên Nắm lấy lỗ tai anh kéo kéo xuống Lâm đế ngoan ngoãn cúi đầu Tùy ý tiểu nhã lôi kéo Tuy rằng mặt anh không có biểu cảm gì Nhưng vẫn mặc kệ cho cô bé Trêu chọc mình trong lòng cảm thấy mềm mại lưu tử đông nhìn thấy lỗ tai anh đỏ lên Cười nói với đồng kỳ Cậu nhìn anh ấy kìa ngây thơ quá lỗ tai đỏ lên hết Đồng kỳ chứ không phải bị tiểu nhã nhéo à Không phải cậu nhìn lỗ tai còn lại của anh của anh ấy xem Thấy rồi hầy hầy rất kỳ diệu nha Nếu lỗ tai của Liêu Thành Xuyên có thể hồng được một chút như thế, mình nhất định cứ thế mà làm anh ấy. Lưu Tử đồng, làm như thế nào? Chẳng lẽ lần đầu tiên hai người cứ trong xe mà làm? Lâm đế, Tiểu Nhã trong lòng ngược lại vùng vẫy. Anh lấy điện thoại ra, một tay ôm Tiểu Nhã, một tay gõ chữ. Lâm các cô ấy đang nói chuyện làm sao để ngủ với tôi? Triệu Lý tại sao cậu lại muốn nói cho tôi cái này? Lâm tâm sự, Triệu Lý, không có đâu cậu nghĩ nhiều rồi. Lâm ừ, triệu lý cậu còn nhiều chuyện không nói cho tôi lắm đấy. Lâm, không có đâu anh nghĩ nhiều rồi. Triệu lý, triệu lý tôi thèm vào. Tiểu nhã lăn lộn trong ngực lâm đế rất vui vẻ, vừa lúc cô bảo mẫu nấu xong đồ ăn, bé không chịu đi ngủ, cứ nhất quyết ăn vạ trong ngực lâm đế. Đồng kỳ rỗi tay bé bé, bé cũng không cần trực tiếp trốn khỏi tay mẹ, vẻ mặt ghét bỏ, lưu Tử đồng cười nói, vậy để mẹ nuôi ôm con được không? Cô tiến tới, rỗi tay. Tiểu nhã đầy tay cô ra, xoay người nắm lấy cổ áo lâm đế, nhích sát vào lòng ngực anh. Cuối cùng không còn cách nào khác lâm đế ôm tiểu nhã ngồi vào bàn cơm, lưu tử đồng và đồng kỳ tự mình ăn, lưu tử đồng xé thịt đùi gà cứ một miếng lại một miếng đưa cho lâm đế tay lâm đế vẫn đang ôm tiểu nhã không có cách nào khác đành nghiêng người quay đầu qua cắn miếng thịt gà tiểu nhã vươn cánh tay nhỏ sờ tới ly rượu. Lâm đế đưa tay ra cầm lấy ly rượu, bên trong chỉ còn khoảng nửa ly. tiểu nhã ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh cười tùm tìm miệng nói không rõ từ uống uống lâm đế yên lặng đưa ly rượu ra xa ngay lập tức tiểu nhã không vui vùng vẫy đôi chân nhỏ cánh tay đầy đạn thịt túm lấy cổ áo anh lâm đế hôn lên trán trấn an cô bé miệng tiểu nhã vẫn tiếp tục ê a uống uống lâm đế trần chờ một lúc tiểu nhã lại dãy dụa muốn anh uống Gương mặt múc mít trông rất đáng yêu, Lâm Đế nhìn cô bé trong lòng, dường như anh thấy được hình bóng một cô bé khác của tóc đuôi ngựa ngồi trước mặt anh, là lúc Lưu Tử Đồng 7 tuổi, mặt cô vẫn có nét mập mạp của trẻ con, trùng hợp hôm nay Đồng Kỳ còn gắn cho Tiểu Nhã một cái kẹp tóc. Lâm Đế, Tiểu Nhã uống uống. Khoảng 15 phút sau, Lưu Tử Đồng và Đồng Kỳ ngẩng đầu nhìn lên thấy tình hình không ổn. Lúc này Lâm Đế đã uống say, mặt anh vẫn còn thanh tỉnh tay vẫn ôm chặt Tiểu Nhã, nhưng miệng lại gọi đồng đồng. đồng kỳ lưu tử đồng cái miệng nhỏ của tiểu nhã cười đến tô tuét, trông vô cùng sáng lạn bàn ăn trầm mặc hai giây đồng kỳ say rồi hả lưu tử đồng chắc là say rồi khi say sẽ gọi đồng đồng lâm đế ôm chặt tiểu nhã đôi môi hôn lên chán cô bé mặc chiếc váy ngủ kia được không nhiễm nhiên đem tiểu nhã coi thành lưu tử đồng đồng kỳ ấy ấy ấy con bé là con gái nuôi của anh đó cô ấy chạy chóng đứng dậy đem tiểu nhã từ trong lòng ngực lâm đế bế đi. Tiểu nhã gào khóc, lưu từ đồng đi qua đỡ lấy lâm đế, kết quả lâm đế lại chờ tay nắm lấy tay cô, đem cô đặt lên đùi mình, giữ chặt cầu cô, lập tức cúi xuống lấp kín môi cô chằn chọc hôn Đồng kỳ, bảo mẫu, tiểu nhã, cô bé ngừng khóc, lưu từ đồng bị anh ôm không thể cử động được, anh xoa eo cô cắn môi cô thấp giọng nói, anh nghe được em nói, em nói muốn ngủ với anh Đúng vậy, anh đã muốn ngủ với em từ sớm rồi Lưu tử đồng, cô thấp giọng nói, anh say rồi Không say, lại uống thêm hai bình nữa. Lưu tử đồng, vậy cho anh luôn một thùng rượu được không? Lâm đế, được, đồng kỳ đột nhiên cười ầm lên, ha ha ha ha ha, anh ấy say đáng yêu thật. Tiểu nhã cạp cạp cạp, cô ấy nói với bảo mẫu, dọn dẹp phòng cho khách dùng tôi. Bảo mẫu, vâng, xoay người lên lầu, đồng kỳ ôm tiểu nhã đi đến bên cạnh lưu tử đồng, nói ngủ lại đây đi, phòng còn nhiều. Lưu tử đồng, được.